chương một trăm năm mươi mốt khiếp sợ tổng giám đốc leo cửa sổ hai nhóm dịch thất liên hoa giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như bị lửa nướng vậy nóng ran cô bình phục tâm tình ngước mắt lên nhìn long tư hạo đang ngưng mắt nhìn cô lòng lột buộc tim đập rộn lên cô âm thầm hít thở mới nhìn anh hỏi long tư hạo anh còn chưa nói sao anh tới đây long tư hạo nhìn cô vươn ngón tay thon dài ra vén sợi tóc bên má cô ra sau thai môi mỏng khẽ n h ấ p tôi không cứ gọi em được không yên tâm nên tới một câu không yên tâm ngắn gọn của cô k h i ế n lê hiểu mạn xúc động đáy lòng rung động câu ngước mắt nhìn anh vậy tại sao anh leo cửa sổ long tư hạo túi người sắc mặt nhu hòa môi mỏng kề sát bên thai cô chậm rãi khạc ra hai chữ tôi thích anh lê hiểu mạn con n môi trận mắt nhìn anh ngay sau đó rũ mắt thật ra anh không nói cô cũng có thể đoán được anh không muốn gây thêm phiền t o á i cho cô hay là anh không chắc chắn hoắc vân hi có ở nhà hay không cho nên mới leo cửa sổ bất kể nguyên nhân gì tối nay anh leo cửa sổ thật sự quá có tình câu nước mắt nhìn anh lần nữa trên mặt lộ vẻ tươi cười giọng nhu hòa không phải anh nói muốn tối nay tôi dọn ra hoắc ra sao vậy anh có thể giúp hay không long tư hạo không đợi cô nói xong ánh mắt sâu thẩm thoáng qua nụ cười trầm biếm sáng quắc nhìn cô tay thuận thế kéo cô vào ngực môi mỏng cong lên em muốn tôi giúp em dọn lê hiểu mạn đang chuẩn bị gật đầu long tư hạo lại kề môi tới sau thai cô thanh âm trầm thấp đầy từ tính vậy tôi có lợi ích gì hử lê hiểu mạn chỉ cảm thấy sau thai nóng dần không khỏi rụt cổ n h e o mắt nhìn anh lợi ích chính là tôi mời anh ăn cơm long tư hạo nhún g mày mắt đầy ý cười trầm giọng nói tôi không muốn ăn cơm tôi muốn ăn em lê hiểu mạn đỏ mặt tức giận trợn mắt nhìn anh long tư hạo long tư hạo đưa tay vớt mái tóc đen của cô khạc ra ba chữ mang theo cưng chiều nhà đầu nốc lê hiểu mạn ngẩn ra suýt chút nữa bị ánh mắt cưng chiều của anh bám vào cả trái tim cô đều run rẩy long tư hạo chính là yêu nghiệt một yêu nghiệt có thể tùy tiện làm cho tinh thần người khác không yên tôi dẫn em ra ngoài trước long tư hạo nhìn cô nói liền buông cô ra sau đó hơi câu môi chạy hai bước nhảy lên cửa sổ phòng tắm d ễ như chở bàn tay anh nhảy lên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài đứng trên bệ cửa sổ mất không tới ba giây tốc độ nhanh đến mức khiến lê hiểu mạn g chắt lưới cô sững sờ đứng trong phòng tám liếc nhìn long tư hạo nghiêng nửa người vào anh sẽ vượt nóc băng tường sao veo một cái liền bay lên hiểu hiểu đi lên long tư hạo đứng tại chỗ nhìn lê hiểu m ạ n cánh tay thon dài đưa về phía cô thấy vậy lê hiểu m ạ n phục hồi tinh thần chớp chớp mắt tại sao chúng ta phải leo cửa sổ long tư hạo nhún g mày khoe môi nở nụ cười phúc hắc như vậy giống bỏ trốn hơn bỏ trốn lê hiểu mạn giật giật k h o e môi tức giận nhìn anh long tư hạo long tư hạo sâu kín nhìn cô còn không lên tôi liền đi anh lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh sau đó chạy hai bước gắng sức bật lên bắt được tay long tư hạo long tư hạo lập tức nắm chặt cổ tay cô thoáng dùng chút lực kéo cô lên cánh tay thon dài ôm lấy eo cô kéo ra cửa sổ vừa đứng lên bệ cửa sổ lê hiểu mạn nhìn xuống dưới nơi này cách mặt đất ít nhất mười thước cô sợ độ cao bắp chân run r ẩ y long tư hạo nhìn cô đang sợ hãi môi mỏng cong lên giọng kiên định nhảy xuống cái gì lê hiểu mạn hoảng sợ trận to hai mắt hai chân mềm lũn ngã vào ngực anh hai tay mảnh khảnh níu chặt cổ áo anh tôi không muốn tôi không muốn nhảy xuống sẽ té chết long tư hạo thuận thế ôm chặt cô ánh mắt thoáng qua k i a buồn cười môi mỏng kề sát bên thai cô khẽ cắn d á i thai cô thanh âm chấm t h ấ p yên tâm té không chết chẳng qua té gãy chân gãy tay dứt lời anh ôm ngang lê hiểu mạn bật người a lê hiểu mạn sợ h ã i hét lên một tiếng nhắm chặt hai mắt hai tay ôm chặt cổ lòng tư hảo chỉ thiếu siết chết anh chương một trăm năm mươi hai kinh ngạc lòng thiếu sẽ làm một nhóm dịch thất liên hoa. liên bên hai giống như một luồng gió phất qua chỉ mới mấy giây liền bình tĩnh lại thanh âm trầm thấp của long tư hạo vang lên bên hai cô hiểu hiểu em muốn xiết chết tôi sao còn không buông tay lông mi lê hiểu mạn run rẩy chấm r ã i mở mắt ra chiếu vào mắt cô là khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo dưới ánh trăng màu trắng bạc khuôn mặt đó càng động lòng người tuấn mỹ mê người nhất là đôi mắt thâm thúy kia ánh mắt đen cẩm thạch kia như nam châm vô cùng có lực hút vào tựa như có thể hút hồn phách người ta đi lê hiểu mạng giống như bị anh hút vào một mực nhìn mặt anh đến khi cô cảm thấy nghẹt thở cô mới hoàn hồn lại thấy long tư hạo đang hôn cô cô đẩy anh ra lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến mặt đất an toàn ngay sau đó cô nheo mắt nhìn long tư hạo đánh giá anh từ trên xuống dưới anh là người b à y sao long tư hạo sâu kín nhìn cô đưa tay vuốt tóc c ò n hơi dối của cô co n môi em cảm thấy phải thì phải lê hiểu mạn lui một bước nhìn anh khoe môi nổi lên nụ cười yếu ớt long tư hạo tối nay cảm ơn anh tôi còn phải lên lầu lấy hành lý anh nếu như có chuyện có thể về trước long tư hạo nói chờ tôi một chút dứt lời ánh mắt sắc bén liếc nhìn phòng lê h i ể u mạn trên lầu hai môi mỏng cong lên tung người nhảy một cái bàn tay trắng non bắt đồ thân thủ nhanh nhẹn leo lên lầu ba thấy vậy lê h i ể u mạn trấn mắt tay che miệng lo lắng nhìn long tư hạo hô long tư hạo cẩn chữ thận cô còn chưa nói ra long tư hạo đã nhảy lên ban công lầu hai sau đó tiến vào phòng cô thấy đèn phòng cô sáng cô kinh ngạc nhìn cửa sổ sát đất lầu hai chỉ một lúc trong phòng cô tối xâm lại long tư hạo x á c h hành lý của cô xuất hiện ở bàn công thấy anh lại chuẩn bị nhảy xuống cô lo lắng hô long tư hạo nguy hiểm long tư hạo nhìn cô gái nhỏ mặt đầy lo lắng đứng dưới lầu môi mỏng cong lên thanh âm chầm thấp yên tâm không chết được dứt lời anh tung người nhảy lê hiểu mạn sợ hãi nhắm hai mắt tiếng vang vật nào đó rơi xuống đất chuyển tới cô lập tức mở mắt ra lại thấy long tư hạo đang đứng trước mặt cô long tư hạo anh có té hay không lê hiểu mạn lo lắng hỏi quan sát anh từ trên xuống dưới thấy cô lo lắng cho mình trong mắt long tư hạo đầy ý cười nâng c à m cô túi đầu xuống hôn lên đôi môi béo m ậ p của cô con n g ồ i yên tâm tôi không sao đi thôi dứt lời một tay anh xách hành lý của cô một tay khắc vòng qua eo nhỏ của cô ôm cô rời khỏi biệt thự hóc ra ngồi vào trong xe lê hiểu mạn nghiêng đầu nhìn long tư hạo nói cảm ơn liền nói địa chỉ nhà long tư hạo nghe xong ánh mắt thâm trầm nhìn cô em chắc chắn em muốn đi về không sợ mẹ em lo lắng lê hiểu mạn nhữ mày một năm trước mẹ cô từng nói nếu như cô gả vào hóc ra sau này sống không tốt không được để bà biết cũng không cần trở về một năm qua cô không về chẳng qua mẹ cô l á n h đạm với cô căn bản không gặp cô thậm chí chặn cô ở ngoài cửa nếu tối nay cô xách hành lý đi về chắc hẳn bà sẽ không nguyện ý gặp cô cô thật sự không hiểu tại sao mẹ đã từng thương yêu cô đột nhiên l á n h đạm với cô như vậy cũng vì cô gả cho hoác vân hi sao câu nước mắt nhìn long tư hạo nhỏ giọng nói tôi gọi điện thoại trước ngay sau đó cô gọi cho lâm mạch mạch vốn muốn đến chỗ cô ta ở một đêm nhưng lâm mạch mạch tắt máy cô cúp điện thoại nhớ mày chẳng lẽ ông trời muốn diệt cô tối nay định trước không ngủ ở khách sạn thì chính là ngủ ngoài đường nếu như đến khách sạn cô quay đầu nhìn long tư hạo lỡ như anh làm chuyện lần trước với cô thì sao nhớ tới một màn trong khách sạn trước đó trong lòng cô nhất thời có cảm giác sẽ bị anh ăn vào bụng cô đang cau mày suy nghĩ thanh âm trầm thấp của long tư h ả o truyền vào thai còn chưa nghĩ ra đi đâu sao không cần suy nghĩ đi chỗ tôi nghe vậy lê hiểu mạn ngẩn ra quay đầu trợn mắt nhìn anh tại sao phải đến chỗ anh thôi không đi đã sớm ngờ tới cô sẽ cự tuyệt long tư hảo khẽ nhếch môi nụ cười cao thâm khó lường trầm giọng nói không đi thì thôi nghe vậy lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh giống như không nghĩ tới với tính cách của anh sẽ cứ tính thế thấy anh chuyên tâm lai xe cô nhìn anh hỏi bây giờ đi đâu long tư hạo nhau mắt đường nét đu hòa nhàn nhạt, nhạt nói đến rồi biết chương một trăm năm mươi ba kinh ngạc long thiếu sẽ làm hai nhóm dịch thất liên hoa khoảng nửa giờ sau chiếc run r n s ờ màu đen chậm rãi lái vào hồng hoa huyển nổi tiếng đắt tiền dừng lại trước một tòa nhà khổng lồ m ắ c tiền xuống xe lê hiểu mạn còn chưa kịp phản ứng đã bị long tư hạo kéo lên tầng hai mươi sau đó tiến vào căn hộ sang trọng căn hộ chừng ba trăm mét vuông trang trí xa hoa hiện đại màu da cam phối hợp màu đen thần bí đánh vào thị giác người ta tựa như tiến vào phòng tổng thống cao cấp đ ồ dùng trong nhà đều đầy đủ thảm màu da cam dưới bàn uống trà và s o f a nhỏ đèn thủy tinh treo to lớn phòng khách và phòng ăn nối nhau tủ kính bày các vật phẩm kỷ niệm ý nghĩa xa xỉ trên tường còn treo tranh sơn giàu giá trị không rẻ cửa sổ sắt đất lớn g è m cửa sổ màu trắng nửa trong suốt nối liền với phòng khách còn có một vườn hoa sân thượng trồng đầy đủ các cây thực vật màu xanh lá và hoa cỏ lê hiểu mạn đi vào liền đứng ngây người tại chỗ thanh âm trầm thấp của long tư hạo truyền vào thái cô thích chỗ này không nghe vậy lê hiểu mạn phục hồi tinh thần nhìn long tư hạo nghi ngờ hỏi nơi này là lúc này chuông cửa reo long tư hạo cất bước đi mở cửa là lạc thụy sau lưng anh ta còn có mấy người đều là dọn đồ dùng mới tới thấy thế lê hiểu mạn nghi ngờ nhìn lạc thụy trợ lý lạc anh đây là lạc thụy thấy lê hiểu mạn hỏi tới anh ta nhìn long tư hạo thấy anh khí chất cao nhã ngồi trên sofa lúc này mới nhìn lê hiểu mạn cười nói lê tiểu thư là v ậ y căn hộ này là một bạn thân tôi mua nhưng cậu ấy đã xuất ngoại nửa năm trước muốn tôi trông coi dùm tôi có thời gian cứ tới quét dọn tới những hoa cỏ kia cho cậu ấy cô cũng biết tôi là một người đàn ông không thích hợp làm mấy chuyện này h ú n g chi tôi không ở đây chạy tới chạy lui cũng không tiện tôi nghe tổng giám đốc nói cô muốn dọn ra hoác ra v ừ a vặn lê tiểu thư coi như giúp tôi một tay cô tạm thời ở đây quét dọn nhà tưới nước giúp tôi đồ dùng ở đây tôi đều cho người đổi mới rồi lê tiểu thư tôi thành khẩn yêu cầu cô giúp đỡ cô sẽ không cự tuyệt chứ lạc thụy nói xong mặt đầy thành khẩn nhìn cô rất sợ cô c ử tuyệt tổng giám đốc đại nhân nhà anh ta đang ở trước mắt nếu anh ta không làm xong nhiệm vụ anh giao phó anh ta tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn lê hiểu mạn nhìn lạc thụy mặt đầy thành khẩn lại nhìn long tư hạo ngồi trên s o f a hỏi nhà này thật sự là của bạn anh ấy lạc thụy nhữ mày mặt đầy đau khổ nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư chẳng lẽ tôi còn gạt cô sao cô coi như giúp tôi một tay cũng không được sao nếu như cô ở đây tôi sẽ rất thiên tâm lê hiểu mạn nhìn lạc thụy trợ lý lạc xin lỗi một mình tôi không cần ở nhà lớn như vậy huống chi tôi cũng không tiêu nổi lạc thụy cười nhìn lê hiểu mạn cứng rắn nhét chìa khóa vào tay cô lê tiểu thư cô chỉ cần tới hoa giúp tôi trông coi tốt nơi này là được những cái khác cô không cần để ý tới cứ quyết định vậy đi tôi không quái dày cô và tổng giám đốc nữa bỉ bỉ dứt lời anh ta rời đi như quỷ đuổi trợ lý lạc thấy anh ta chạy thật nhanh lê hiểu mạng lập tức đuổi theo nhưng không thấy ai cô nhìn chìa khóa trong tay cau mày xoay người đi vào thấy long tư hạo còn ngồi trên s o f a cô đi lên đưa chìa khóa cho anh chìa khóa này anh đưa trợ lý lạc dùng tôi tôi không thể ở đây Long tư hạo lạnh nhạt quét mắt chìa khóa trong tay cô cũng không nhận lấy môi mỏng khẽ nhớp hoặc là ở đây hoặc là đến chỗ tôi em chỉ có hai lựa chọn này anh lê hiểu mạn co rút khoe miệng ánh mắt tức giận nhìn anh long tư hạo anh dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi sao anh bá đạo như vậy long tư hạo nhìn cô chằm chằm co môi trầm giọng nói tôi cứ bá đạo như vậy dứt lời anh đứng lên đưa tay xoa tóc đen dài quăn của cô đói bụng h ô ung muốn ăn gì lê hiểu mạng lui về sau một bước né tránh đụng chạm của anh nhìn anh tôi ăn gì là chuyện của tôi không liên quan tới anh nếu anh không ở chỗ này vậy không phải anh nên đi sao ánh mắt long tư hạo lạnh nhạt nhìn cô tức giận nhấp môi không gấp em muốn ăn gì tôi đi làm cho em anh đi làm cho tôi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo kinh ngạc trận mắt nhìn anh suýt chút nữa cắn đầu lưỡi anh đi nấu cơm cho cô cô không nghe lầm chứ cô cũng không phải là gì của anh anh căn bản không cần làm những chuyện này vì cô thôi không cần cô đang muốn cự tuyệt liền thấy long tư hạo đi thẳng vào bếp trong phòng bếp có đủ dụng cụ làm bếp trong tủ lạnh đã sớm mua xong các nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn chín long tư hạo lê hiểu m ạ n đi vào theo thấy long tư hạo đang chọn nguyên liệu nấu ăn cô c h ư ớ c mắt sau đó cô ý làm khó anh nói long tư hạo anh muốn nấu cơm cho tôi phải không được tôi muốn ăn m ì sợi anh làm cho tôi đi cô cũng không tin đường đường là tổng giám đốc tập đoàn châu áo trưởng tôn hoác gia nam thần trong lòng tất cả phụ nữ thành phố ca sẽ làm đúng như cô dự liệu long tư hạo thâm thúy nhìn cô môi mỏng nhết độ con mì hoặc em nhất định phải ăn mì sợi lê hiểu mạn nhìn anh chuẩn bị gật đầu liền thấy anh bắt đầu chuẩn bị bột mì gậy cán bộ trâu t nước trứng gà anh n à o bột cán bộ t làm liền một mạch có khuôn mẫu động t á c thuần t h ủ dưới ánh đèn màu trắng bạc anh nghiêm túc cán bộ t c à n g tuấn mỹ mê người chương một trăm năm mươi bốn uy hiếp giặt cho anh một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn hoàn toàn hóa đá nhìn long tư hạo cô không biết làm mì sợi nhưng cô từng nghe mì sợi ăn rất ngon lực tay phải tốt thứ tự làm không nhiều nhưng mỗi việc đều là mấu chốt cô một mực nhìn anh đáy lòng rung động không dứt rất nhanh long tư hạo làm xong hai tô mì sợi thịt bằng đơn giản nhưng lại mỹ vị lê hiểu mạn cả ngày nay chưa ăn gì thấy hai tô m ù sợi mùi sắc đầy đủ kia liền không nhịn được nuốt nước miếng đôi mắt thâm thúy của anh nổi lên nụ cười trầm biếm ánh mắt nhu hòa nhìn cô giọng cưng chiều nha đầu ngốc đói bụng không nếm thử tay nghề tôi lê hiểu mạn lúng túng nhìn anh không đói lắm một chút xíu mà thôi dứt lời cô đi lên trước bưng một tô trong đó lên cầm đũa đến phòng ăn ngồi xuống không chờ long tư hạo ngồi xuống cô liền không nhịn được nếm thử một miếng mùi vị còn ngon hơn cô tưởng tượng cô gần nhu là túi đầu ăn một hơi xong ngay cả nước cũng bị cô húp sạch không còn một giọt cô tới nay không biết cô có thể ăn mì nhanh như vậy hơn nữa đã ăn xong một tô cô vẫn không thấy no câu nước mắt nhìn long tư hạo thấy anh ăn rất chậm còn hơn nửa tô tư thế ưu nhã cho người khác cảm giác anh không phải ăn mì sợi mà đang ăn bữa ăn tây long tư hạo thấy lê hiểu mạn nhìn mình ngước mắt nhìn cô nhấp miệng nói an chưa no lê hiểu mạn đỏ mặt đang muốn nói no rồi liền thấy long tư hạo đẩy tô mì s ợ i kia tới trước mặt cô ánh mắt sâu thẳm nhìn cô thanh âm trầm thấp mang theo hương vị không thể kháng cự an tô của tôi luôn đi lê hiểu mạn nhìn tô mì long tư hạo đẩy tới ngước mắt nhìn anh nở nụ cười yếu ớt cảm ơn tôi đã no rồi hiểu hiểu em đang ép tôi cưỡng bách em long tư hạo sâu kín nhìn cô nói xong liền đứng lên đi tới bên người cô bưng tô kia lên ngoan ăn đi thanh âm của anh trầm thấp lu hòa nhưng giọng nói mang theo tia hương vị không thể kháng cự lê hiểu m ạ n thấy anh bưng chén cho cô ăn cô h i ế p mắt nhìn anh tôi ăn anh có thể lập tức rời đi hay không long tư hạo nhìn cô ăn trước rồi nói sau nếu không tất cả không bàn nữa dứt lời anh liền ôn nhu đốt cô lê hiểu mạn vì muốn anh có thể nhanh chóng rời đi vì vậy bị ép buộc dưới sự phục vụ của anh ăn xong tô mì kia sau đó cô lấy lý do long tư hạo nấu cô đi rửa chén chủ động thu dọn chén đũa long tư hạo hưu nhã rửa vào cửa phong bếp ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm mắt đầy tình cảm môi mỏng khẽ n ế t độ c ò n mị hoặc rửa chén thu dọn gọn g à n g xong lê hiểu mạn xoay người thấy long tư hạo ưu nhã r ử a vào khung cửa dưới ánh đèn máu trắng bạc nhu hòa làm cho anh càng thêm tuấn mỹ mê người bất luận lúc nào anh giơ tay nhấc chân đều đầy ưu nhã và cao quý cho dù chỉ l ặ n g lặng đứng đó cũng là một phong cảnh cực kỳ t ị n h lệ thu hút tầm mắt mọi người nhìn anh lê hiểu mạn không biết tại sao tim đột nhiên tăng tốc cô tận lực bình tĩnh nhìn anh nở nụ cười yếu ớt vô cùng khách sáo long tiên sinh rất cảm ơn tối nay anh giúp tôi trễ lắm rồi có phải anh cần phải về không lê hiểu mạn cười hết sức hữu nghị hai mắt cũng hiếp thành một đường long tư hạo lạnh nhạt nhìn cô không nói đi về xoay người rời khỏi phòng bếp long long tiên sinh long tư hạo lê hiểu mạn thấy vậy lập tức đuổi theo liền thấy long tư hạo trực tiếp đi vào phòng ngủ chính cô cau mày mới đi vào theo lại thấy long tư hạo cởi áo khoác ra sau đó là áo sơ mi ngay lúc anh chuẩn bị cởi dây nịt lê hiểu mạn cả kinh lập tức xoay người mặt đỏ bừng hô lớn long tư hạo anh muốn làm gì thanh âm trầm thấp thanh nhuận của long tư hạo truyền vào thái cô em cảm thấy không mặc quần áo thì có thể làm gì lê hiểu mạn vì lời của anh mà mặt đỏ thêm anh long tư hạo tên khốn kiếp anh anh có phải đã sớm mưu tính trước rồi phải không g ạ t tôi tới đây là vì lê hiểu mạn xấu hổ đẩy long tư hạo ra xoay người trận mắt liếc anh lại thấy anh ở trần nhưng đây không phải là mấu chốt mấu chốt là hạ thân anh chỉ mặc quần nhỏ đây cũng không tính là mấu chốt mấu chốt nhất là cô vô tình liếc thấy chỗ phồng lên kia lê hiểu mạn xấu hổ đỏ bừng mặt đôi mắt đốt lên lửa giận long tư hạo anh là tên lưu manh so với lê hiểu mạn mặt đầy xấu hổ tức giận long tư hạo biểu tình thản nhiên ánh mắt anh quét qua cô môi mỏng cong lên thanh âm chấm t h ấ p hiểu hiểu em thiếu chút nữa thì thấy hết tôi còn nói tôi là lưu manh chúng ta rốt cuộc ai là lưu manh chương một trăm năm mươi lăm uy hiếp giặt cho anh hai nhóm dịch thất liên hoa lúc lê hiểu mạn tức giận muốn giết người anh con môi đi vào phòng tám sắp đi vào ánh mắt sâu thẳm nhìn lê hiểu mạn y ê u nhã cười một tiếng môi mỏng nhàn nhạt khạc ra một câu không mặc quần áo trừ làm tình còn có thể đi t ắ m anh long t ư hạo lê hiểu mạn bị chọc tức co rút môi hô to hận không thể đá văng cửa phòng t ắ m h u n g hán đánh anh trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào cô tận lực gáp chế lửa giận trong lòng lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài long tư hạo chỉ c u ố n một khăn tắm đi ra tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước anh thấy l ê hiểu mạn chuẩn bị đi ra khi mắt lạnh nhạt nhìn cô hiểu hiểu nước đã xa xong em đi tắm đi nghe vậy l ê hiểu mạn nhìn anh không nghĩ tới anh tắm nhanh như vậy cô lạnh giọng nói không cần anh không đi tôi đi được chưa ngay lúc cô suýt chút nữa bước ra ngoài long tư hạo cất bước tiến lên trực tiếp ôm ngang cô chân dài dỗi ra ẩm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại long tư hạo anh làm gì tám long tư hạo ôm thẳng cô vào phòng tám nhét vào buồn sau đó trước khi cô nổi giận túi đầu hôn lên môi cô ánh mắt nhu hòa nhìn cô tôi ở bên ngoài chờ em tắm nhanh lên dứt lời anh trực tiếp đi ra ngoài lê hiểu mạn bị anh chọc tức nuốt không trôi cô giận dữ dùng tốc độ nhanh nhất tắm xong từ trong b u ồ n tắm đi ra mới nhớ cô không cầm quần áo vào trong phòng tắm chỉ có một cái k h ă n hiểu hiểu bên ngoài truyền tới thanh âm trầm thấp của long tư hạo lê hiểu mạn c u ố n khăn t ắ m sau đó kéo cửa phòng t ắ m tức giận nhìn anh làm gì long tư hạo nhìn l ê hiểu mạn mặt đầy tức giận môi mỏng kề sát bên thai cô thanh âm trầm thấp đầy tư tính hiểu hiểu tối nay lửa giận của em thật lớn xem ra lát nữa tôi phải dập lửa giúp em ngay sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của l ê hiểu mạn là một m chuyện cô suýt quên anh bỏ quần áo của anh và l ê hiểu mạn vào máy giặt sau đó bỏ quần lót của anh và l ê hiểu mạn vào tao đổ xa phong vào tự tay mình giạt thấy đồ lót của cô và của long tư hạo ở cùng một chỗ mặt cô lại đỏ như máu lập tức xông lên đoạt lấy vật nào đó trong tay anh tức giận nhìn anh bật thốt lên không cho phép giặt nữa long tư hạo nhíu mày ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua quần áo trong tay cô đưa tay về phía cô coong môi trầm giọng nói hiểu hiểu đưa nó cho tôi thôi không lê hiểu mạn hất cảm ôm quần áo đoạt lại sát vào ngực long tư hạo thấy cô chẳng những không đưa còn ôm sát vào ngực trong mắt thoáng qua tia hài hước môi mỏng cong lên cười vô cùng phúc ác thật sự không đưa hiểu hiểu không nghĩ tới em thích quần trong của tôi cái gì nghe vậy lê hiểu mạn cả kinh nhìn vật nào đó trong tay cô quả nhiên là quần trong long tư hạo vừa mặc anh long tư hạo anh tên khốn kiếp này lê hiểu mạn xấu hổ không thôi tức giận v ò quần trong của anh thành một cục ném xuống đất long tư hạo thấy thế túi người nhặt lên trực tiếp nhét vào trong tay lê hiểu mạn ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô môi mỏng nở nụ cười nhạt sen lẫn phúc ác hiểu hiểu tôi vốn đã giặt sạch nhưng bị em làm dơ một người làm một việc ngoan đi giặt nó đi nghe vậy lê hiểu mạn đang muốn nổi đoá long tư hạo cối người môi mỏng kề sát bên thai cô thanh âm chấm thớp em không giặt thì tối nay tôi không rời đi tôi ở bên ngoài chờ em dứt lời anh xoay người đi thẳng ra ngoài lê hiểu mạn giận dữ trợn mắt nhìn cửa phòng tám mấp máy môi long tư hạo anh c ố ý anh c ố ý uy hiếp tôi để tôi giặt quần cho anh chương một trăm năm mươi sáu hợp đồng hôn nhân long thiếu、một nhóm dịch thất liên hoa tuy rất không muốn giặt quần áo cho long tư hạo dù sao anh chẳng là gì của cô cả nhưng vì có thể để cho anh nhanh chóng rời đi cô rất không tình nguyện ném vào chậu sau đó dùng nước giặt qua lại lần cho sạch sau khi vắt khô xong cô rời khỏi phòng tám trực tiếp đưa cho long tư hạo đang nằm trên chiếc giường kìm sái dơ mạ vàng cầm quần của anh được rồi đấy long tư hạo nhìn cô khỏe mắt nhìn chiếc quần bị cô vắt con mới mím môi nói hiểu hiểu sao em lại biến nó thành bộ dạng này rồi hả long tư hạo giật giật khỏe môi ánh mắt giận dữ nhìn anh ai làm gì của anh rồi hả nhanh cầm đi đi long tư hạo nhìn cô khuya rồi nhanh đi s ấ y khô đi anh long tư hạo áp chế lửa giận trong lòng mang quần áo của cô và anh đi s ấ y khô lúc quay lại phòng ngủ thì thấy long tư hạo vẫn còn ngồi đó cô nhớ mày nhìn anh hiện tại anh có thể đi chưa quần áo của anh tôi sẽ mang đến công ty long tư hạo sâu thẳm nhìn cô hiểu hiểu à em muốn anh mặc thành thế này ra ngoài sao quần áo của anh vừa giặt hết rồi nhìn long tư hạo chỉ bọc một chiếc khăn t ắ m lê hiểu mạn g n h e o mắt sao cứ cảm thấy là anh cố ý vậy cô nhớ mày vậy anh muốn thế nào anh nói tôi giặt anh sẽ rời đi anh muốn làm chuyện xấu sao long tư hạo nhớn mày mỉm cười hiểu hiểu à người có suy nghĩ xấu là em anh chỉ nói em không giặt quần của anh thì anh sẽ không rời đi cũng không nói em giặt xong thì anh sẽ đi còn có nói đến đây lê hiểu mạn nết m ô i đôi mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao đốt sáng lòng người ái mội nhìn cô anh chỉ nói em giặt giúp anh quần nhưng cũng không nói em giặt cái quần k i a của anh anh còn cố ý nâng cao hai chữ cuối cùng cho dù người nói vô tâm nhưng người nghe lưu ý lê hiểu mạng phản ứng lại thì mặt đỏ lên ánh mắt tức giận nhìn long tư hạo hét lớn long tư hạo anh tên xấu xa này vô lại lưu manh cô nhất định phải nói cho lâm mạch mạch biết vạch trần gương mặt thật của anh anh mới không giống bề ngoài nhìn cao quý như thế anh chính là con soi s á m lớn khoác bộ dạng con dê long tư hạo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô đôi môi n ế c lên vòng c u n g đứng lên đi tới trước mặt cô hai tay thon giải rối ra trực tiếp ôm cô vào ngực túi đầu hôn lên môi cô hiểu hiểu khuya rồi ngày mai tôi còn một hội nghị phải làm ngủ có được không lập tức anh ôm ngang cô lên tắt đèn trong phòng Ôm cô nằm xuống. lê hiểu mạn bị anh ôm vào ngực trong bóng đêm cô mở to hai mắt vặn vẹo thân thể chừng cái người không rõ mặt long tư hạo tôi và hoác vân hy còn chưa ly hôn đấy anh ôm người đàn bà đã kết hôn như vậy thích hợp sao rốt cuộc anh xem tôi là gì hả làm ấm giường cho anh sao lấy điều kiện của anh thân phận của anh địa vị của anh anh muốn dạng đàn bà nào mà chẳng có vì sao cứ một lương long tư hạo không chờ cô nói xong đã cúi đầu hôn cô đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô sau đó phun ra mấy chữ anh chỉ muốn em lê hiểu mạn vì bốn chữ này mà thân thể chấn động lòng như mặt hồ dậy sóng cô không biết long tư hạo đối với cô là dạng tình cảm gì là đùa giỡn hay là tươi mới hay là tiêu khiển hoặc là chỉ thương hại hôn nhân của cô bất hạnh chỉ muốn chơi vài ngày với cô tóm lại mặc kệ là tình cảm gì cô tuyệt đối sẽ không cho rằng là anh yêu cô dù sao cô không biết một người đàn bà đã kết hôn có gì để hấp dẫn anh cô nhăn mày giọng điệu kiên định long tư hạo không cần chơi trò chơi á mội với tôi được không tôi rất không thích không minh bạch như vậy với anh long tư hạo vuốt ve cằm cô âm thanh trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì vậy thì nhanh chóng ly hôn đi nụ hôn của anh nóng bỏng rơi vào t r ắ n cô động tác cực kỳ dịu dàng bị hơi thở dịu dàng của anh vây quanh lê hiểu m ạ n biết nên đẩy anh ra nhưng vẫn có chút trầm mê dịu dàng như thế đã từng là thứ cô khát vọng nhất hoác vân hy vô tình vô nghĩa với cô cô cũng muốn tùy hứng một lần nhưng vẫn không qua được bức tường đó như vậy đạo đức của cô sẽ bị mất đi cô né tránh nụ hôn của anh ngồi dậy bật đèn lên đôi mắt sáng loáng nhìn anh long tư hạo anh đừng để tôi phải khó xử có được không tình cảnh của chúng ta cực kỳ xấu hổ tôi luôn miệng nói hoắc vân hy phản bội hôn nhân của chúng tôi tôi chán ghét kẻ phản bội nhưng mà tôi đang làm gì đây không phải giống như anh ta lên giường cùng người đàn ông khác sao tôi khác gì anh ta đâu nghe cô nói thế long tư hạo nhăn mày sâu hơn khiến cho cô rời vào tình cảnh xấu hổ anh đau lòng mắc cỡ và d â y dứt anh biết không nên như thế nhưng lại không thể khống chế mà tiến vào cuộc sống của cô chương một trăm năm mươi bảy hợp đồng hôn nhân long thiếu hai nhóm dịch thất liên hoa từ lúc cô gả cho hoác vân hy đến nay anh luôn cố gắng khống chế mình chỉ cần cô trôi qua hạnh phúc anh không có cách nào từ xa tiếp tục nhìn cô anh muốn để hoác vân hy không khiến cô tiếc nuối quý trọng bảo vệ hạnh phúc trung thành tất cả đều dành hết cho cô nhưng nghe cô xem anh thành người đàn ông khác đôi mắt anh trầm xuống giữa c h á n s ẹ t qua sự cô đơn đôi mắt nhìn cô đầy thâm thúy anh đuốt ve tóc cô hiểu hiểu có phải chỉ cần anh mãi mãi biến mất thì em sẽ vui vẻ hay không nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh không nhìn ra cảm xúc của anh nhưng cô biết chỉ cần cô nói một câu thì nhất định anh sẽ biến mất nghĩ đến anh thật sự biến mất trái tim cô thắt lại như có bàn tay vô tâm bóp chặt tim cô khiến cho cô hít thở không thông cô rời tầm mắt không nhìn vào đôi mắt hút hồn của anh hít sâu một hơi ai bảo anh biến mất chỉ là không muốn anh h á m sâu vào tình cảnh xấu hổ mà thôi nghe được câu trả lời vừa ý đôi mắt đen của anh sáng lên lại v ố t ve tóc cô chán dựa vào chán cô không muốn anh hãm vào tình cảnh này thì mau chóng ly hôn lê hiểu mạn nhữ mày đôi mắt trong suốt c h ứ n g anh anh nghĩ tôi không muốn ly hôn sao ông nội sẽ không đồng ý long tư hạo sâu thẳm nhìn cô mí môi chuyện ly hôn anh có thể giúp anh xử tốt điều kiện là lê hiểu mạn nghi hoặc nhìn anh cái gì cơ long tư hạo nhìn cô đôi mắt đầy ý cười túi đầu hôn cô đôi môi bật ra ba chữ gả cho anh cái gì gả cho anh lê hiểu mạn ngớ ra đôi mắt trong suốt nhìn c h ầ m c h ầ m long tư hạo thấy anh không giống như nói đùa vậy mà lại để cho cô gả cho anh long tư hạo thấy lê hiểu mạn ngẩn ra tiếp tục rụ rô nói không phải em muốn ly hôn sao anh có thể giúp em với điều kiện em gả cho anh anh sẽ tôn trọng em yêu em thương em để cho em hạnh phúc tuyệt đối không làm em thương tâm lại càng không ngoại tình tin anh anh sẽ là ông xã tốt chúng ta ký hợp một đồng năm nếu một năm sau em vẫn không có cách nào yêu anh thì anh nhất định vung em ra lời của anh làm cho lê hiểu mạn như bị xét đánh há hốc mồm sững sờ nhìn anh ký hợp đồng không phải là hợp đồng hôn nhân sao chẳng lẽ không phải anh đang chơi đùa cùng cô sao long tư hạo tôi cô đang muốn nói thì anh đã ngăn cô lại đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đường vội vàng cự tuyệt anh cho em ba ngày suy nghĩ nghị xong lại trả lời đã khuya rồi đi ngủ sớm một chút anh ra ngoài trước dứt lời anh hôn cô mới đứng lên đứng ngoài cửa anh quay đầu nhìn cô hiểu hiểu năng lực của ông nội không thể khinh thường nếu ông ấy ngăn em ly hôn với hoác vân hy thì đời này em không thể ly hôn cho nên ngoại trừ anh không ai có thể giúp em ngủ ngon mãi đến khi bóng dáng của anh biến mất trong phòng lê hiểu mạn mới sững sờ nhìn cánh cửa năng lực của ông nội tuy cô không biết như thế nào nhưng cũng biết là không thể khinh thường hoác vân hy không chịu ly hôn chẳng lẽ cô phải đồng ý điều kiện của long tư hạo sao cô lại có cảm giác như bị buộc hôn vậy chẳng phải cô vừa ra khỏi hang hồ tiến vào đầm rồng sao cô không muốn sau khi ly hôn với hoác vân hy thì lập tức tái hôn huống chi lại là anh em cùng cha khác mẹ với hoác vân hy ông nội sẽ không đáp ứng mà bọn họ còn có thể trở thành đối tượng bị người đời bàn tán cô không muốn nghe mọi người nói long tư hạo cưới em dâu mình suy nghĩ có chút hỗn loạn cô nằm trên giường dùng chăn c h e kín đầu dần dần không chịu đựng được mà ngủ mất ngủ thật say cô vừa ngủ được một lúc thì điện thoại đầu giường vang lên nhưng vì cả ngày mệt nhọc mà ngủ quá say liền không nghe được điện thoại vang lên lần hai không ai nhận mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra thì long tư hạo đi vào thấy c ô ngủ rất say long tư hạo không đánh thức cô mà cầm lấy di động của cô thấy hai cuộc gọi tới là hoác vân hy không coi ai nghe đôi mắt anh c h ầ m xuống lạnh leo mấy lần anh đang định tắt máy thì có vài tiếng chung nhỏ vang lên là tin nhắn hoác vân hy gửi tới ánh mắt anh trầm lãnh mà sắc bén ngón tay mở tin nhắn ra sau đó nhìn đến trong nội dung tin nhắn đôi mắt anh càng lạnh lùng sắc bén đôi môi cười trâm trọng hoác vân hy đang tự tìm đường chết sao lập tức anh cầm điện thoại của cô ra khỏi phòng ngủ ngồi xuống ghế gửi mấy tin tức kinh bạo của hoác vân hy gửi cho lạc thụy nhắn tin xong anh gọi điện thoại cho lạc thụy vơi bắt máy âm thanh kinh ngạc của lạc thụy truyền đến tổng giám đốc không phải lúc này anh nên cùng lê tiểu thư làm vận động trẻ con không nên nhìn sao sao lại rảnh rỗi gọi cho tôi tôi cố ý để anh và lê tiểu thư chuẩn bị chiến đấu kịch liệt đúng rồi tổng giám đốc anh tỉnh rồi thì tôi báo cáo sổ sách cho anh anh để tôi mua hai căn nhà ở hoa h ồ n g nguyện cho lê tiểu thư và đồ dùng mới hết ba trăm ngàn tổng giám đốc đừng quên chuyển khoản cho tôi còn có tổng giám đốc còn chuyện tôi chưa rõ không phải ở thành phố ca anh còn một bộ biệt thự xa hoa sao để lê tiểu thư đến ở đó không phải sao cần gì phải tiêu tiền mua nhà cho cô ấy tổng giám đốc anh đối với lê tiểu thư thật tốt không thể chê chương một trăm năm mươi tám thiếu lễ độ tiếp xúc với giường chiếu một nhóm dịch thất liên hoa nghe xong lạc thụy nói nhảm long tư hạo hờ hứng mí môi nói xong chưa còn một câu nữa tiểu thư sổ phi nói nhớ anh hỏi xem lúc nào anh về thăm cô ấy còn nữa tổng giám đốc tôi lắm miệng hỏi thêm câu tiểu thư sổ phi cùng lê tiểu thư ngày càng thích ai tôi càng xem lê tiểu thư càng cảm thấy cô giống như tác không đợi lạc thụy nói xong long tư hạo liền lạnh lùng lên tiếng anh nói thêm câu nữa liền tự cắt đầu lưỡi mình đi tổng giám đốc tôi sai rồi ánh mắt long tư hạo hơi c h ầ m xuống môi mỏng lạnh lùng cong lên có nhận được tin tức không trong điện thoại truyền đến tiếng bừng tỉnh của lạc thụy thì ra những thứ đổi truy vừa rồi là tổng giám đốc anh gửi cho tôi tổng giám đốc anh chụp được những tấm ảnh đó ở đâu sao tôi càng nhìn lại càng thấy giống em cùng cha khác mẹ hoắc vân hy của anh vậy ánh mắt long tư hạo thâm trầm sắc bén môi mỏng lạnh lùng cong lên tự hắn gửi đến hoặc là không phải hắn gửi chỉ là nếu hắn đã muốn tự tìm đường chết tôi sẽ thành t o à n cho bọn họ hẳn là cậu biết làm thế nào rồi chứ tổng giám đốc anh yên tâm ngày mai hoác tổng nhất định sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất thành phố ca chuyện hắn ngoại tình với chính em dâu mình sẽ xuất hiện đầy trên các mặt báo ngày mai tổng giám đốc anh nói xem em cùng cha khác mẹ của anh có phải bị bệnh hay không nhất định hắn là một tên điên sao có thể lên giường với chính em dâu mình chứ chỉ là tư thế trên giường của em trai anh quả thật rất uy vũ tổng giám đốc anh cảm thấy thế nào này tổng giám đốc sao anh lại tắt máy rồi tôi còn chưa nói hết đó long tư hạo cúp điện thoại mắt lạnh liếc nhìn ảnh giường chiếu hoác vân hy gửi đến c â u mày suy tư hay là xóa đi anh không hy vọng lê hiểu mạn nhìn thấy những thứ đáng ghét này mặc dù ngày mai có thể cô sẽ nhìn thấy ở những nơi khác nhưng vẫn tốt hơn so với điện thoại di động của mình hôm sau ánh mặt trời trói mắt xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt chiếu vào cả căn phòng phủ một màu vàng chiếc giường lớn mạ vàng bị ánh mặt trời d ọ i lên hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt bởi vì tối hôm qua ngủ trễ lúc này lê hiểu mạn mới tỉnh ánh mặt trời rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô làm cô càng thêm sáng rỡ động lòng người cô mở đôi mắt sáng long lanh lấy bàn tay che ánh mặt trời xuống giường đi đến trước cửa sổ s ắ t đất kéo rèm cửa sổ ra sau đó quay lưng đi vào phòng tắm rửa mặt trải đầu nghĩ đến điều gì đó cô tắm được một nửa liền ra khỏi phòng t ắ m nghe thấy tiếng vang truyền đến từ phòng bếp cô đi thẳng vào phòng bếp liền nhìn thấy một màn làm câu ngơ ngẩn long tư hạo mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng eo đeo tạp dề đang trong phòng bếp làm điểm tâm ra dáng một người chồng ân cần lê hiểu mạn kinh ngạc liếc nhìn long tư hạo câu nghe người ta nói dáng vẻ làm điểm tâm trong phòng bếp của một người đàn ông rất mê người điều này quả nhiên không sai long tư hạo vốn dĩ đã tuấn mỹ bất phàm giờ phút này càng thêm mê người không hút thuốc lá không đánh bạc biết đánh nhau biết nấu cơm quan tâm có tiền lớn lên đẹp trai không mê gái một người đàn ông như thế có thể xem là một người đàn ông người tốt long tư hạo xoay người thấy lê hiểu mạn ngây ngô đứng ở cửa phòng bếp ánh mắt thâm thuy khẽ hiện lên ý cười trầm biếm nhu hòa liếc nhìn cô heo nhỏ lười dậy rồi à bữa sáng sắp xong rồi còn không mau đi thay quần áo a l ê hiểu mạn lấy lại tinh thần đáp lại một tiếng xoay người đi được mấy bước t a o mày cảm thấy có chỗ nào đó bất thường sao cô lại đáp lại anh một cách kỳ lạ như thế quả nhiên long tư hạo chính là một yêu nghiệt mê hoặc lòng người hiểu hiểu sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của long tư hạo lê hiểu mạn xoay người thấy anh ra khỏi phòng bếp b ị hoặc ngưng mắt nhìn cô cô bị nhìn đến nỗi tim đập rộn lên vì che giấu sự bối rối mở to hai mắt nhìn lại anh sao vậy có chuyện gì con ngươi trầm tĩnh của long tư hạo khóa chặt cô ánh mắt thâm trầm chuyện tối hôm qua tôi nói em nghĩ xong chưa tối hôm qua lê hiểu mạn nhướng mày nhìn anh nhất thời không nhớ ra được nghi ngờ hỏi anh muốn nói đến chuyện gì tối hôm qua mắt long tư hạo thoáng c h ầ m xuống meo lại một cách nguy hiểm xem ra nếu không cho em một nụ hôn chào buổi sáng thì đại nào em sẽ không hoạt động em sẽ không nghĩ ra dứt lời anh cất bước đi đến trước lúc lê hiểu mạn chạy thoát cánh tay thon dài đã giữ lấy eo nhỏ nhắn của cô ôm cô xoay tròn một cách ưu nhã bàn tay giữ lấy sau đầu cô bàn tay còn lại giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu giết chết sự dãy rủa của cô từ trong nôi hơi thở mát lạnh thuộc về long tư hạo lượn lờ trước mũi cô từng chút từng chút đánh chiếm lý trí cô cô dần dần không dãy rủa nữa nhắm hai mắt nhàn nhạt đáp lại nụ hôn của long tư hạo sự đáp lại của cô không thể nghi ngờ chính là khích lệ cực lớn đối với long tư hạo anh buông tay cô ra hôn càng sâu càng tịch liệt hiểu hiểu hô hấp anh r ồ n r ậ p giọng nói khàn khàn khẽ gọi bế ngang cô lên vừa hôn vừa cất bước vội vàng tiến vào phòng ngủ con ngươi trong veo của em hiện ra một tầng sương mù hàng mi dài khẽ run khuôn mặt nhỏ nhắn x i n h đẹp đỏ g a y không thôi t i ể u mị mê người ánh mắt mê ly liếc nhìn long tư hạo giọng nói mê người khẽ gọi l o n g long tư hạo cô cắn chặt môi dưới không biết nên làm gì đành bất lực nhìn lòng tư hạo chương một trăm năm mươi chín thiếu lễ độ tiếp xúc với giường chiếu hai nhóm dịch thất liên hoa trong mắt lòng tư hạo liếc nhìn hai cánh tay nhỏ bé ôm c h r ả anh ánh mắt nóng bỏng nhìn lê hiểu m ạ n hiểu hiểu yên tâm giao bản thân cho anh được không hôm nay bất luận thế nào em cũng không được từ chối anh nữa đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên lê hiểu mạn nhanh chóng tình hồn đẩy long tư hạo ra cầm lấy c h â n đắp lại người ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy khói mù của long tư hạo đè nén sự hoảng loạn mí môi tôi tôi nghe điện thoại cô lập tức cầm lấy điện thoại di động đặt ở tủ đầu giường không xem là ai gọi đến cứ thế nhận luôn alo hiểu hiểu cậu đã xem tin tức giải trí mới nhất của hôm nay chưa trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút kích động của lâm mạch mạch tin tức giải trí sao vậy vẫn vẫn chưa xem lê hiểu mạng sơ ý liếc nhìn thấy vật đang dâng trào dưới người long tư hạo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ bừng không thôi lập tức rời tầm mắt đi vậy mau mở t v đi hôm nay có tin tức đặc biệt lớn cậu không thể không xem nhanh mở lên lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu lâm mạch mạch kích động nói xong liền cút điện thoại cau mày nhìn điện thoại đã bị cút lê hiểu mạn ngước mắt nhìn về phía long tư hạo thấy hai tròng mắt âm u của anh đang nhìn cô c h ầ m c h ầ m dường như có hai cục lửa đang nhảy múa cô hít mắt cười đầy vẻ có lỗi xin xin lỗi tôi tôi muốn đi xem t v mạch mạch bảo hôm nay có tin tức đặc biệt lớn long tư hạo nghe cô nói muốn đi xem tin tức anh cau mày ánh mắt thâm trầm hiểu hiểu anh đã nói em không trốn thoát được giọng nói anh trầm thấp khàn khàn sau đó đi thẳng vào phòng tắm trước mặt lê hiểu m ạ n thấy anh đã đi vào lê hiểu m ạ n nhanh chóng thay quần áo ra khỏi phòng ngủ mở tivi lên một loạt â m t h a n h ư a cùng những hình ảnh kịch liệt hiện lên dọa cho lê hiểu mạng i ậ t mình lê hiểu m ạ n mở to hai mắt nhìn thẳng màn hình tinh thể lỏng phía trước khuôn mặt vốn đã đỏ hửng vì sâu hồ giờ lại càng dữ dội hơn suýt n ư a nhỏ ra máu ngay lúc cô chuẩn bị tắt t v giọng nói trầm thấp của long tư hạo đột nhiên vang lên hiểu hiểu thì ra em thích xem cái này mắt anh lạnh nhạt lướt qua hình ảnh trên màn hình long tư hạo ngồi trên ghế s a lon ở phòng khách với tư thế ưu nhã hai chân bắt chéo đôi mắt đen nhánh không hề chớp mắt liếc nhìn t v khuôn mặt tuấn mị thản nhiên dường anh không phải anh đang xem một bộ phim nóng bỏng mà là xem phim về cuộc sống bình thường lê hiểu mạn thấy long tư hạo đã mặc xong quần áo tư thế ưu nhã ngồi trên ghế salon nhìn chằm chằm t v không hề nháy mắt cô nho mắt ai thích xem cái này chứ cũng không biết do ai bỏ vào lê hiểu mạn không biết là ai bỏ vào nhưng mà long tư hạo biết tối hôm qua lạc thụy nói trong điện thoại đã chuẩn bị cho họ một bộ phim chiến đấu kịch liệt hẳn là cái này anh thấy lê hiểu mạn vẫn còn đứng ngây ra trước t v đôi mi anh tuấn khẽ n ế t dương m ô i nói hiểu hiểu đừng đứng đó nữa qua đây ngồi cùng nhau xem nghe vậy lê hiểu mạn kéo kéo khoe môi ánh mắt cáu giận liếc nhìn lòng tư hạo ai muốn xem cùng anh ngay sau đó cô liền chuẩn bị tắt t v Long tư hạo trầm thấp lên tiếng đan sen chút bất ức hiểu hiểu không thể làm cũng không thể xem phim sao anh long tư hạo anh là tên khôn kiếp l ê hiểu mạn co rút khỏe môi xoay người tiến đến cầm lấy gối trên ghế s a lon đập về phía long tư hạo long tư hạo bắt lấy dễ như t r ở bàn tay cánh tay dài dối ra kéo cô vào trong ngực sau đó cầm lấy điều khiển từ xa trình đài long tư hạo anh buông tôi ra lê hiểu mạn đang định dãy giụa khoe mắt nhìn thấy hoác vân hy cùng hạ lâm trên màn ảnh lớn liền dừng lại xoay người dán mắt vào tv hoác vân hy cùng hạ lâm bị một đám ký giả vây quanh hiện trường rất kích động sắc mặt cả hai đều khó coi nhất là hoác vân hy cô nhìn thấy gân xanh trên trán hắn nổi hết cả lên dáng vẻ đó giống như một con dã thú s ắ p nổi điên hạ lâm thì giống như một con mèo nhỏ bị kinh sợ ôm chặt cánh tay hoác vân hy chương một trăm sáu mươi long tư hạo anh mới đau bụng kinh một nhóm dịch thất liên hoa hoác tổng anh và em dâu ngoại tình hết lần này tới lần khác anh không sợ vợ anh thương tâm sao hay là anh đã chuẩn bị ly dị với vợ anh hoác tổng màn kích tình của anh và em dâu bị đưa ra ánh sáng anh có cảm nhận gì đối mặt với câu hỏi sắc bén của ký giả hoác vân hy tức giận níu cổ áo ký giả cả giận nói màn g kích tình của tôi bị đưa ra ánh sáng tôi có cảm nhận gì à cúc ngay ký giả bị hoác vân hy đẩy ra suýt chút nữa ngã xuống anh ta nhắm máy chụp hình ngay hoác vân hy điên cuồng giọng mang trâm trọc hoác tổng tôi không có hình ảnh gì đẹp đẽ ra ánh sáng cũng không ngoại tình với em dâu như anh anh thật sự làm đàn ông chúng tôi mất mặt anh nói gì hoác vân hy vị lời ký giả nói làm cho tức giận xanh mặt tung quả đấm hướng về phía người ký giả đó vì hoác vân hy không không chế tức giận được mà động thủ đánh ký giả tình cảnh náo loạn lần nữa hạ lâm cũng bị ký giả bao vây hạ tiểu thư nghe nói cô và chị cô là chị em cùng cha khác mẹ quan hệ chị em của hai người thế nào sao cô quyến rũ anh dễ của cô các người đừng nói bậy bạ tôi không có quyến rũ vân hy chúng tôi thật lòng yêu nhau hạ lâm hai mắt n g ấ n lệ c ắ n chặt môi dưới dáng vẻ hủy khuất i ể u điệu hạ tiểu thư cô xen vào hôn dễ của chị và anh dễ cô hạ tổng b à cô biết không hạ tiểu thư cô dù gì cũng là thiên kim tập đoàn hạ thị sao cam tâm làm tiểu tam người khác căm ghét hạ tiểu thư màn kích tình của cô và anh dễ cô bị đưa ra ánh sáng cô sẽ rời đi sao hạ tiểu thư không nhìn ra bề ngoài cô ôn n luyện n u nhược ở trên giường lại kích tình phong túng như vậy không trách hoác tổng cùng cô đối mặt với lời nói chế rêu c h à o phúng của ký giả hạ lâm khóc lớn đừng nói các người đừng nói nữa nhìn hoác vân hy và hạ lâm bị ký giả bao vây trong tv lê hiểu mạng giống như một người ngoài không có ưu tư chập c h ầ n gì hoác vân hy ngoại tình không phải là chuyện một lần hai lần không nghĩ tới bọn họ bị tung video ra ngoài câu ngược lại cảm thấy rất hứng thú với người tung ra ngoài sẽ là ai chứ chẳng lẽ là ký giả nào đó theo dõi quay long tư hạo nhìn chằm chằm lê hiệu mạng bị anh ấn vào trong ngực thấy cô rất bình tĩnh không có tức giận hay là thương tâm vì chuyện của hoác vân hy và hạ lâm anh khẽ nhấc môi mỏng nở nụ cười trầm trọng ngón tay thon d à i của anh n â n g c ầ m cô lên hôn lên môi cô ánh mắt nhu hòa cường triệu nhìn cô chờ anh một lát anh đi bưng bữa sáng ra ngay sau đó anh đứng dậy đi vào bếp lê hiểu mạn nhìn tivi đứng dậy tắt chuyện của hoắc vân hy đã không còn liên quan tới cô cô không có hứng thú với anh ta bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ly dị với anh ta đi vào bếp cô và long tư hạo cùng nhau bưng bữa sáng ra phòng ăn ngồi xuống trong phòng ăn lê hiểu mạn nhìn bữa sáng phong phú trước mắt trung tây thống nhất cháo thịt nạ sủi c ả o tôm bắp bánh bao trứng chiên sữa b ò s a n g mít ba tầng bánh ngọt lạp sưởng đước bánh mì trà đông cô cầm lúa lên há to miệng sững sờ nhìn long tư hạo anh làm nhiều như vậy chúng ta ăn hết sao long tư hạo cầm lúa lên tư thế y ê u nhã g ấ p một miếng sủi cảo thừa dịp cô ha to miệng nhét vào miệng cô thanh âm trầm thấp sen lẫn hài hước ai bảo em gầy thế an mập chút sờ mới thấy có thịt anh long tư hạo anh đúng là khốn kiếp lê hiểu mạn bị chọc tức khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng trợn mắt nhìn anh sao anh làm chuyện gì cũng có thể kéo phương diện kia vào thấy cô tức giận long tư hạo cười cười ánh mắt nhu hòa nhìn cô nha đầu ngốc anh đùa thôi còn không ăn cháo là ngội lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh h ú t hai hớp cháo phát hiện mùi vị rất ngon không mặn không lạc cháo cũng nấu vừa thêm một g i â y sẽ biến thành sữa đặc thiếu một g i â y cũng không được nhất là ăn vào miệng mùi thơm cháo lập tức lan lan ra làm người ta có khẩu vị hơn có thể nấu cháo ngon như vậy long tư hạo là đầu bếp sao cô nhìn long tư hạo đang ăn cháo không nhịn được hỏi sao anh biết nấu ăn với thân phận và địa vị của anh không giống như người sẽ xuống bếp long tư hạo nhu hòa nhìn lê hiểu mạn nhướng mày thanh âm trầm thấp thanh nhuận vì một vật nhỏ không có lương tâm cố ý học vật nhỏ không có lương tâm lê hiểu mạn thuận miệng hỏi vật nhỏ gì ánh mắt long tư hạo đầy thâm ý nhìn lê hiểu mạn nhàn nhạt, nhạt nhấp môi một con chó nhỏ nghe vậy khoe môi lê hiểu mạn co rút ngước mắt nhìn long tư hạo thấy anh nhìn cô không chớp mắt nụ cười chứa hài hước cô nhất thời có cảm giác bị t r e o chọc con chó nhỏ anh nói không phải là cô chứ túi lâu xuống cô chỉ lo ăn cháo không để ý tới anh nữa trong phòng ăn lập tức cán tĩnh chỉ nghe tiếng nhai đồ ăn bầu không khí có chút vi d i ệ u lê hiểu mạn không dám ăn cháo quá nhanh sợ phát ra tiếng vang bất nhã ngay lúc cô bị bầu không khí quỷ dị này hành hạ sắp nhẹ thở chuông điện thoại văng lên coi như giải cứu cô chương một t r ư ơ i mốt long tư hạo anh mới đau bụng kinh hai nhóm dịch thất liên hoa thấy long tư hạo cầm điện thoại rời khỏi phòng ă n lê hiểu mạng thở phào nhẹ nhõm ăn như hổ đói húp sạch c h é n cháo sau đó ăn vài miếng khác dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp rửa vừa rửa xong lâm mạch mạch gọi điện thoại tới hiểu hiểu xem chưa biết lâm mạch mạch hỏi chuyện của hoắc vân hy và hạ lâm cô bình thản trả lời xem rồi vậy cậu không sao chứ không được phép thương tâm vì tên cặn bã đó nữa cậu cần thấy do hoắc vân hy cặn bã bao nhiêu cậu quyết định ly dị với tên c ặ n bã đó lê hiểu mạn mí môi giọng bình tĩnh mạch mạch cậu yên tâm mình không sao mình đã sớm quyết tâm ly dị với hoác vân hy vậy thì tốt còn một tin tức quan trọng cậu có biết không lâm mạch mạch có chút kích động lê hiểu mạng c a o mày nghi ngờ hỏi tin tức quan trọng gì biết cậu không biết mà cổ phiếu tập đoàn hoác thị giảm lê hiểu mạng không hiểu c a o mày mạch mạch cậu nói rõ chút cổ phiếu tập đoàn hoác thị giảm là sao hoác cặn bã bị lộ chuyện ngoại tình với em dâu tạo thành tác dụng phụ với hoác thị cộng thêm những tác động khác hôm nay cổ phiếu tập đoàn hoác thị giảm mạnh mạn mạn nếu bây giờ cậu ly dị với hoác cạn b á n kia đánh vào nữa tập đoàn hoác thị phá sản trong tầm tay nghe vậy lê hiểu mạn n h ư mày hoác thị là tâm huyết cả đời của ông nội nếu cổ phiếu lại giảm nữa ông nội nhất định sẽ không chịu nổi thân thể ông vốn không tốt lần này nhất định bị đả kích rất lớn mạn mạn cậu có nghe không sao không nói chuyện còn một chuyện lần trước quên hỏi cậu lê hiểu mạn hỏi mạnh mạnh chuyện gì kinh nguyệt cậu tới chưa không phải lần trước cậu nói còn chưa tới sao đã qua mấy ngày nghe lời lâm mạnh mạnh lê hiểu mạn lúc này mới nhớ tới chuyện này hình như đã qua mấy ngày tay cô cầm điện thoại căng thẳng tận lực dùng giọng hòa nhã còn chưa tới trong điện thoại truyền tới tiếng hút không khí của lâm mạch mạch trời ạ mạng mạng có lẽ nào cậu thật sự mang thai hay không cậu phải mau ly dị với hoác cặn bạ kia còn nữa mình cảm thấy cậu nên nói thật chuyện này cho nam thần tay lê hiểu mạng cầm điện thoại phát run không được còn chưa xác định không thể nói mình không nói với cậu nữa mình cúp đây cô cúp điện thoại trong lòng sóng lớn mãnh liệt chẳng lẽ cô thật sự mang thai không thể nào ông trời đừng đối với cô như vậy mà sớm biết ngày đó cô liền uống thuốc ngửa thai sau chuyện ấy tại sao cô phải nghe lời lòng tư hạo chứ bàn tay mảnh khảnh của cô không tự chủ đốt bụng níu chặt đôi mi thanh tú ngay khi cô thất thần một bàn tay đặt lên bàn tay trên bụng cô cô cả kinh ngước mắt thấy lòng tư hạo nhìn cô không c h ư ớ c mắt cô trận to hai mắt h o à n g hốt hỏi anh anh làm gì anh không có nghe được cô và lâm mạch mạch nói chứ long tư hạo tới gần cô bàn tay vẫn áp lên bụng cô như cũ ánh mắt sâu thẳm nhìn cô tại sao ôm bụng không thoải mái sao hay là long tư hạo nhau mắt chuyện tốt của em tới đau bụng kinh cần phải mua thuốc không nghe được ba chữ đau bụng kinh khoe môi lê hiểu mạn co rút một người đàn ông sao biết cái này cô không kịp nghĩ kỹ bật thốt lên long tư hạo anh mới đau bụng kinh cái đó của tôi còn chưa tới đến bây giờ còn chưa tới long tư hạo hỏi ngược lại cô ánh mắt sâu kín nhìn cô lê hiểu mạn bị anh nhìn trong lòng h o à n g hốt trận to hai mắt nhìn anh ý tôi là thời gian còn chưa tới à long tư hạo nhìn cô chằm chằm môi mỏng khẽ nhớp vậy ngày mới tới lê hiểu mạn bị anh hỏi chột dạ anh quả ngày mới tới một người đàn ông hỏi nhiều chuyện riêng của phụ nữ làm gì dứt lời cô trợn mắt nhìn anh không phải anh bảo hôm nay có hội nghị sao còn không đi công ty ngay sau đó cô không để ý tới long tư hạo tiến thẳng vào phòng ngủ cầm bộ quần áo vào phòng tắm thay cô thay xong đi ra liền thấy long tư hạo cũng đang thay quần áo hạ thân đã mặc x ò n g đang cải nút áo sơ mi vì chỉ mới cải nút ở dưới lồng ngực to lớn quyến rũ của anh bại lộ trước mắt cô l ê hiểu mạn ngượng ngùng thu hồi tầm mắt đang chuẩn bị ra ngoài thanh âm trầm thấp của long tư hạo vang lên sau lưng cô tới cải giúp anh cái gì nghe vậy l ê hiểu mạn nhìn anh thứ anh không biết cải sao tôi rất chữ bận còn chưa nói ra lời cô đã bị long tư hạo kéo vào trong ngực anh chương một trăm sáu mươi hai quét thử thật sự mang thai một nhóm dịch thất liên hoa bận còn chưa nói hết cô đã bị long tư hạo giữ cổ tay kéo vào lòng đôi môi h ư ở n g nhuận đầy đặn chạm vào đ ộ ngực trần của anh khiến cô cảm thấy cả người anh cứng lại đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh còn không nhanh lên nghe thấy giọng nói khàn khàn mê người của anh trong lòng l ê hiểu mạn run run rẩy hơi c ú i mắt xuống cô giơ cánh tay mảnh khảnh lên cài từng n ú t áo cho anh hơi thở của anh có chút vội vàng hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu c h á n cô khiến lông mi cô run r u ẩ y câu ngừng thở không dám hít quá nhiều hơi thở mát lạnh thuộc về anh lúc này trái tim cô đập binh binh không ngừng thất vất vả lắm cô mới cài xong khuy áo kim cương nhưng lòng tư hạo lại muốn cô giúp anh thắt cả vạt đã từng vì có thể làm một người vợ tốt cô còn cô ý học cách thắt cả vạt cho chồng chẳng qua từ sau khi kết hôn hoác vân hy cực kỳ lạnh nhạt với cô không ở c h u n g phòng c h u n g giường với cô và đến tận bây giờ cô cũng không có cơ hội thắt cả vạt cho anh ta dường như cô mắc bệnh truyền nhiễm anh ta không bao giờ chạm vào cô và cũng không để cô chạm vào anh ta từ lúc kết hôn với hoác vân hy đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cô thật sự cảm thấy hối hận khi gả cho anh ta bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân bất hanh này có bị chặt không câu ngước mắt nhìn long tư hạo thấy ánh mắt thâm thúy của anh đang nhìn cô c h ằ m chàm ánh mắt dường như toát ra một ngọn lửa đôi môi mỏng xinh đẹp mím chặt khuôn mặt tuấn mỹ có chút lạnh lùng thấy vẻ mặt anh hơi kỳ lạ lê hiểu mạn hơi híp mắt một cái nếu h mày hỏi sao vậy thấy tôi thắt không đẹp sao long tư hạo giữ chặt e o nhỏ của cô đôi mắt thâm thúy hẹp dài liếc nhìn cô giống như muốn khoét một lỗ trên người cô vậy ánh mắt anh sắc bén như kiếm lê hiểu mạn bị anh nhìn như vậy cảm thấy ra đầu tê dại dãy rủa cơ thể nhưng bàn tay bên hông cô lại tăng thêm chút sức lực cô hiếp mắt hơi nhớ mày long tư hạo anh muốn làm gì long tư hạo nhớ mày ánh mắt nhìn cô vẫn cực kỳ sắc bén giọng nói trầm thầm khiến người khác d ù n g mình sau này ở trước mặt anh không được phép nhớ tới tên đàn không khác đặc biệt là người sắp trở thành chồng cũ của em lê hiểu mạn nết môi người đàn ông sắp trở thành chồng cũ của cô ý anh nói là hoắc vân h y sao anh là thần tiên sao sao lại có thể biết được câu nghĩ đến ai chứ cô híp mắt một cái không biết phải giải thích với anh như thế nào tôi không nhớ anh ta chẳng qua cảm thấy hối hận khi gả cho anh ta thôi cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta đã chấm dứt long tư hạo cảm thấy trái tim thoải mái vì lời giải thích của cô túi đầu hôn lên cánh môi đầy đặn của cô ánh mắt dịu dàng nhìn cô chuyện ly hôn anh có thể giúp em nhưng điều kiện là em phải gả cho anh còn hai ngày nữa nghĩ xong câu trả lời thì đến tìm anh anh đến công ty dứt lời anh ôm cô thật chặt vào lòng cằm đặt lên trắng cô đôi môi mỏng hơi nhét lên ánh mắt tối tăm có chút ý cười anh hy vọng có thể ôm cô suốt cả quãng đời này lê hiểu mạn yên tĩnh để mặc anh ôm cái ôm của anh thật ấm áp khiến cô cảm thấy cực kỳ yên tâm đột nhiên cô cảm thấy được nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ là chuyện rất có ý nghĩa cô cảm thấy được anh ôm cả đời như vậy cũng thật tuyệt ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến cô giật mình cô đẩy anh ra lui về sau một bước ngước mắt lên nhìn anh được rồi anh nên đến công ty thôi lát nữa tôi cũng phải đi đã mấy ngày rồi cô không đi làm đại bột đứng ở trước mặt khiến cô cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng đúng lúc cùng đi đi tinh thần nhũ mày ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô sau đó kéo cô ra khỏi phòng ngủ lê hiểu mạn nhìn bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt chân mày hơi nhũ lên long tư hạo lát nữa tôi sẽ tự đi chúng ta đi cùng nhau không tồi lắm long tư hạo hơi dừng chân chân mày hơi nhíu lại ánh mắt thâm thúy liếc nhìn cô đôi môi mỏng mím chặt gọi tôi là tư hạo dưới sự bá đạo của long tư hạo lê hiểu mạn bị kéo vào trong xe cùng đến công ty với anh trong xe lê hiểu mạn liếc nhìn gò má tuấn mỹ mê người của long tư hạo c a o mày không nhịn được hỏi l o n g cô vừa mở miệng ánh mắt long tư hạo sắc bén nhìn về phía cô mặt hơi trầm xuống gọi tư hạo lúc này sắc mặt lòng tư hạo có chút kinh người lê hiểu mạn liếc nhìn anh một cái âm thầm hít sâu mới mở miệng tư tư hạo h ô n ở khách sạn anh thật sự không cho tôi uống thuốc tránh thai đúng không khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hơi ừng đỏ lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi cho dù anh đã nói không có nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn muốn chắc chắn lại một chút dường như long tư hạo không nghĩ tới cô đột nhiên lại hỏi điều này ánh mắt sâu thẳm nhìn cô một cái hơi nhét môi cực kỳ chắc chắn không có nghe thấy câu này trái tim lê hiểu mạn lại luận lên cô cố gắng bình tĩnh hỏi vậy anh có có hay không cô muốn hỏi anh có dùng các biện pháp tránh thai khác không thí dụ như là bao cao su nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng cũng không nói ra miệng dược long tư hạo thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ hửng đôi mắt hẹp dài hơi neo h lại có chút hài hước giọng nói vẫn kiên định như cũ cũng không có nghe vậy lê hiểu mạn ngây ngốc nhớ mày k híp mắt nhìn anh anh có biết tôi nói gì không mà nói không có ánh mắt long tư hạo thản nhiên nhìn cô đôi môi mỏng mím lại bình thản nói tôi không thích dùng bao anh lê hiểu mạn hít một hơi khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn hàng mi rũ thấp không dám nhìn lòng tư hạo nữa sao anh lại biết cô muốn hỏi gì quả thật đúng là tên yêu nghiệt biết đọc suy nghĩ của người khác cô không hỏi thêm gì nữa trong xe lại yên tĩnh chương một trăm sáu mươi ba quét thử thật sự mang thai hai nhóm dịch thất liên hoa đột nhiên long tư hạo đạp thang xe lê hiểu m ạ n sợ hết hồn ngước mắt nhìn ánh mắt phức tạp của lòng tư hạo trên khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ nghiêm trọng đây là lần đầu tiên lê hiểu mạng thấy anh như vậy câu nghi ngờ hỏi anh sao vậy năm ngón tay xinh đẹp thon dài của long tư hạo luồn vào mái tóc cô nhìn cô chằm chằm ánh mắt đầy phức tạp hai lông mày hơi nhíu lại có chút do dự có chút dãy dua hiểu hiểu thật ra thì giọng nói của anh hiếm khi ngưng trọng như vậy có chút phức tạp bầu không khí đột nhiên bị kiềm nén lại lê hiểu mạn nhữ mày nhìn anh sao vậy long tư hạo nhìn cô chăm chú một lúc lâu rồi cúi đầu chiếm giữ lấy đôi môi cô lê hiểu mạn sửng sốt vì hành động này của anh đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong găng tấc lông mi dài hơn run rẩy nụ hôn của long tư hạo có chút dè dặt như đối xử với một móng đồ dề vỡ cực kỳ dịu dàng ngay khi lê hiểu mạn sắp đắm chìm vào nụ hôn dịu dàng này thì long tư hạo lại rời khỏi cánh m ô i cô nhưng không nói gì khởi động xe lê hiểu mạn vì chút hành động này mà thật lâu sau mới hoàn h ồ n lại thấy anh chuyên tâm lại xe ánh mắt tối lại nên cô không hỏi thêm gì nữa cho đến khi gần tới tập đoàn trang sức e cô kêu long tư hạo dừng xe để cô xuống trước đến công ty cô đến phòng làm việc của trưởng phòng thiết kế dương chính phong báo một tiếng rồi mới trở lại phòng làm việc của mình từ khi cô vào phòng thiết kế thì đã có người bắt đầu nghị luận về cô nói tới nói lui về việc quan hệ giữa cô và long tư hạo cực kỳ mập mờ nói cô vào được ke là dựa vào quan hệ với long tư hạo nói cô có long tư hạo làm chỗ dựa cho nên thích thì đi không thích thì có thể ở nhà nhận lương đối với những nghị luận này tạm thời cô bỏ ngoài thai không nghe cô chỉ cần cố gắng hoàn thành công việc của mình là được lâm mạch mạch tới chỗ cô thấy cô im lặng kéo cô đến phòng giải khát mạn mạn sao đột nhiên cậu lại đi làm sao không nói với mình một tiếng những người đó đang ghen t ị với cậu cậu đừng để những lời của mấy bà tám kia ở trong lòng còn nữa vụ của tên x u ấ t sinh họ hoắc kia thật sự không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu chứ đến phòng giải k h á c lâm mạch mạch nhíu m à y nhìn cô hỏi lê hiểu mạn liếc nhìn cô nở nụ cười yếu ớt cậu thấy mình trông giống như người có chuyện gì lắm sao yên tâm đi mình không sao chuyện dương chiếu của hoắc vân hy và hạ lâm bị phơi bày kia sao cậu biết được lâm mạch mạch trợn mắt nhìn cô cậu cho rằng mình giống cậu sao chẳng chú ý gì cả ngay sau đó cô ấy lấy di động mở trang tin tức giải trí đưa di động cho lê hiểu mạn xem lê hiểu mạn cầm di động những bức ảnh giường chiếu không c h e của hoác vân hy và hạ lâm ở ngay trang nhất tỷ suất người xem cao kinh người tùy ý xem mấy lần lê hiểu mạn cực kỳ bình tĩnh trả lại di động cho lê hiểu mạn trong lòng không hề có chút gợn sóng khi nhìn thấy những bức ảnh kia lâm mạch mạch thấy cô chẳng có chút không vui vì những bức ảnh kia cô ấy vô vào bả vai cô cười nói mạn mạn tốt lắm dứt lời cô ấy nghĩ đến cái gì sắc mặt ngưng trọng vài phần nhìn cô mạn mạn mình cảm thấy cậu nên đi kiểm tra một chút đi lê hiểu mạn nhữ mày ánh mắt trong veo khó hiểu nhìn cô kiểm tra cái gì chứ lâm mạch mạch nhìn cô cười mập mờ, mờ. tôi t r ò hơi đụng nhẹ vào tay cô đồ ngốc đương nhiên là kiểm tra xem có mang thai hay không mang thai lê h i ể u mạn thốt đôi môi run rẩy z cứ kiểm tra sớm cho chắc ăn cứ quyết định đi sau khi tan làm mình sẽ cùng đi mua que thử thai với cậu vừa nghe tới chuyện phải đi mua que thử thai trong lòng lê h i ể u mạn có chút hoảng hốt nếu thật sự cô mang thai thì làm sao cô không dám chắc long tư hạo sẽ tiếp nhận đứa bé này hơn nữa bây giờ cô còn chưa ly dị cùng hoác vân hy nếu cô thật sự mang thai thì cô thật sự không dám tưởng tượng cô vốn định nói không cần kiểm tra nhưng tan sở cô đã bị lâm mạch mạch kéo đi vì để tránh gặp phải người quen hai người đi qua hai con phố mới vào một hiệu thuốc vì đề phòng vô tình gặp phải long tư hạo như lần trước cô và lâm mạch mạch sau khi mua sòng que thử thai đã nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc may mắn khi hai người họ rời khỏi hiệu thuốc cũng không gặp người quen trở lại công ty lê hiểu mạn đã bị lâm mạch mạch lôi vào nhà vệ sinh cô ở bên trong thử còn lâm mạch mạch đứng ngoài canh gác qua hồi lâu lâm mạch mạch đứng ngoài một lúc lâu nhưng thấy lê hiểu mạn vẫn không ra cô gõ cửa mạn mạn xong chưa xong xong rồi lê hiểu mạn đi ra khỏi nhà vệ sinh cầm que thử thai mà lòng bàn tay ướt đấm mồ hôi trong lòng cô cực kỳ lo lắng và sợ hãi lâm mạch mạch thấy cô đi ra liếc nhìn hỏi kết quả thế nào lê hiểu mạn vì quá khẩn trương nên lông mi run rẩy ngay cả chán cũng dịn mồ hôi l u n g túng liếc nhìn lâm mạch mạch mình còn chưa nhìn chưa nhìn đâu lâm mạch mạch trợn mắt nhìn cô đoạt lấy que thử thai trong tay cô không thể không xem được ngay sau đó cô ấy giơ que thử thai trước mặt lê h i ể u m ạ n lê h i ể u m ạ n hít sâu một hơi sau đó mới nhìn lên que thử thai thấy hai vạch một đậm một nhạt xuất hiện một vạch là không có hai vạch là mang thai t r ờ i ạ m ạ n m ạ n cậu thật sự có thai rồi lâm mạch mạch liếc nhìn que thử thai kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt nghe cô ấy nói vậy trong đầu lê hiểu mạng long một tiếng giống như bị xét đánh trúng ngẩn người bất động cộ thật sự mang thai sao tại sao có thể sao có thể được chứ cô và long tư hạo chỉ có một lần như vậy thôi sao đã mang thai rồi lâm mạch mạch phục hồi lại tinh thần ngưng trọng liếc nhìn cô mạn mạn cậu định làm thế nào sắc mặt lê hiểu mạng tái nhợt bàn tay cầm que thử thai hơn run run nghiêng đầu cô cảm thấy bối rối trống rỗng cái gì làm thế nào chương một trăm sáu mươi bốn tức giận cảnh tượng kinh ngạc một nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch thấy dáng vẻ ngơ ngẩn như không có hồn ở đây trận mắt nhìn cô còn làm thế nào nữa đương nhiên là cậu có muốn sinh đứa bé này hay không nếu không cậu cứ nói chuyện này cho nam thần đi thương lượng xem có nên giữ đứa bé này hay không dù sao anh ta cũng là bà của đứa bé vừa nghe thấy phải nói chuyện này cho long tư hạo trái tim lê hiểu mạng càng đập kinh khủng hơn cô thật sự không biết long tư hạo sẽ có phản ứng gì thậm chí cô có cảm giác sợ hãi rằng long tư hạo sẽ không cần đứa bé này nhưng nếu giữ lại cũng là điều không thể lúc này đây trái tim cô hôn loạn chưa từng có câu ngước mắt nhìn lâm mạch mạch cau mày nói trước tiên đừng nói cho anh ấy vội để mình suy nghĩ kỹ một chút lâm mạch mạch thấy sắc mặt cô có chút phức tạp biết được sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé này sẽ khiến cô không kịp trở tay dù sao cô và hoác vân hy còn chưa ly dị quan hệ với long tư hạo cũng chưa rõ ràng quả thật đứa bé này xuất hiện chưa phải lúc cô ấy khẽ thở dài nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cô cười nói được mình sẽ giữ bí mật cho cậu nếu như cậu có quyết định trọng đại gì thì nhất định phải nói cho mình biết đặc biệt là nếu cậu muốn bỏ đứa bé này cũng phải để mình đi cùng cậu nhưng phá thai rất ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ cậu nhất định phải nghĩ cho kỹ l ê hiểu mạn hít sâu một hơi nhìn lâm mạch mạch gật đầu một cái mình b i ế t rồi mình sẽ nghĩ cho thật kỹ cả buổi chiều lê hiểu mạn đều trong trạng thái như người mất hồn không hề có chút linh cảm nào khách hàng hiện giờ của cô là một giám đốc công ty mỹ phẩm một nữ cường nhân ngoài 40 tuổi đã kết hôn hai lần mấy ngày nữa bà ta và người bạn trai hiện giờ sẽ kỷ niệm 100 ngày yêu nhau bà ta muốn làm một đôi nhẫn hơn nữa yêu cầu về cặp nhẫn này rất cao tiểu dáng phải độc nhất vô nhị còn phải thể hiện tình yêu giữa bà ta và bạn trai hiện giờ thực tế c ạ sở này là do dương lỵ mân phụ trách nhưng hôm nay cô đã đi làm nên trưởng phòng dương giao c ạ sở này cho cô còn dương lỵ mân thì không thấy cô ta trong phòng làm việc không có chút cảm hứng nào khiến lê hiểu mạn như mày hai tay gõ đầu nếu gõ nữa sẽ ngu đó lâm mạch mạch đến chỗ cô kéo hai tay cô xuống lo lắng liếc nhìn cô hỏi mạn mạn với tình trạng cậu hiện giờ không phù hợp để đi làm đâu nếu không cậu xin nghỉ thêm vài ngày nữa đi lê hiểu mạn liếc nhìn lâm mạch mạch gật đầu một cái nở nụ cười yên tâm đi mình không sao mình điều chỉnh một chút là được đúng rồi sao không thấy dương lỵ mân đi làm mấy ngày này cô ta đã không đi làm rồi nghe nói bị đuổi việc lâm mạch mạch nhíu mày nhìn cô hơi nghi ngờ hỏi mạn mạn cậu hỏi cô ta làm gì cậu đừng quên cả s ở của lý tổng lần trước là cô ta hãm hại cậu món nợ này còn chưa tính với cô ta đâu cô ta bị đuổi cũng dáng đời nhớ tới lần trước thiếu chút nữa bị lý tổng chiếm tiện nghi trong lòng lê hiểu mạn vẫn còn sợ hãi nếu như lần đó không phải long tư hạo xuất hiện kịp thời thì không biết bây giờ cô ra sao nữa anh luôn âm thầm giúp đỡ lúc cô gặp nguy hiểm thì xuất hiện nghĩ đến chuyện này trái tim cô như được rót mật lâm mạch mạch thấy khoe môi cô mang ý cười dáng vẻ như rơi vào bể tình cô ấy nhớ mày xem ra mạn mạn đã rơi vào bể tình rồi ngay cả cô ấy không cần hỏi cũng biết mạn mạn đang nghĩ đến long tư hạo nhưng mà cũng tốt có thể quên tên x u ấ t sinh h o ặ c vân hy kia đối với mạn mạn chưa hẳn là chuyện xấu tới lúc tan ca lê hiểu mạn bị trưởng phòng dương gọi vào phòng làm việc thấy s ắ c mặt trưởng phòng dương nghiêm trọng lê hiểu mạn có chút nghi ngờ hỏi trưởng phòng dương ông cứ gọi tôi tới đây là có chuyện gì trưởng phòng dương hơi nhíu chặt chân mày nhìn cô một lúc mới đứng lên sau đó đi tới trước mặt cô giữ lấy hai tay lê hiểu mạn trưởng phòng dương ông muốn làm gì lê hiểu mạn hoảng sợ đang định rút tay về thì ông ta lên tiếng lê tiểu thư tôi biết quan hệ giữa cô và tổng giám đốc không bình thường lần trước trong cả sở của lý tổng l ý mân không nên để cô ở lại trong phòng đó một mình hại cô thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi nhưng giờ l ý mân đã biết lỗi rồi cô có thể cầu xin với tổng giám đốc để cậu ấy bỏ qua cho l ý mân hay không lê hiểu mạn hơi nhữ mày khó hiểu nhìn dương chính phong Trưởng phong dương tôi không hiểu ông đang nói gì cái gì mà cầu xin dương lỵ mân làm sao thấy dường như lê hiểu mạn hoàn toàn không biết chuyện gì lúc này dương chính phong mới cau mày nói lê tiểu thư vì chuyện của lý tổng mà lỵ mân bị tạm giam không rõ lý do mấy ngày rồi hơn nữa không thể bảo lãnh ngay cả lý tổng ba cửa hàng trang sức của ông ta cũng bị te thu mua công ty của ông ta còn đang bị thanh tra nữa nghe dương chính phong nói xong lê hiểu mạn có chút kinh ngạc cô không ngờ dương lỵ mân lại bị tạm giam cô hơi nhữ mày liếc nhìn dương chính phong hỏi những điều này có liên quan gì đến long tư hạo chứ trong lúc vô tình cô quên mất gọi long tư hạo là long tổng mà dương chính phong vừa nghe cô gọi cả tên họ của long tư hạo thì càng chắc chắn quan hệ giữa cô và long tư hạo không bình thường chương một trăm sáu mươi lăm tức giận cảnh tượng kinh ngạc hai nhóm dịch thất liên hoa sắc mặt ông ta ngưng trọng nhìn lê hiểu m ạ n lê tiểu thư là lị mân nói cho tôi biết chuyên này liên quan tới tổng giám đốc trừ phi tổng giám đốc lên tiếng nếu không cả đời này lị mân sẽ bị giam trong trại tạm giam lê tiểu thư tôi thay lị mân cầu xin cô cô giúp lị mân nói chút gì với tổng giám đốc đi để cậu ấy tha cho lỵ mân lê hiểu mạn nhíu chặt chân mày nhìn vẻ mặt ngưng trọng của dương chính phong thấy ánh mắt ông ta cực kỳ lo âu cô có chút hiếu kỳ hỏi trưởng phong dương ông và dương lỵ mân là dương chính phong biết cô đang hỏi điều gì có chút ngượng ngủng nhìn cô lê tiểu thư lỵ mân là cháu ruột tôi ba mẹ con bé mất từ nhỏ tôi chăm nó từ nhỏ đến lớn nghe vậy lê hiểu mạn hơi giãn chân mày liếc nhìn ông ta trưởng phong dương nếu dương lỵ mân vì tôi mà bị giam vào trại tam giam thì tôi có thể thử một chút nhưng kết quả thế nào thì tôi không dám bảo đảm thấy cô đáp ứng dương chính phong cười cầm hai tay cô lê tiểu thư vậy làm phiền lê tiểu thư ngay bây giờ đến phòng làm việc của tổng giám đốc nói vài lời giúp lỵ mân đi tôi thay mặt lỵ mân cảm ơn cô trước bây giờ lê h i ể u mạn nhữ mày ánh mắt kinh ngạc nhìn dương chính phong dương chính phong nhìn cô cười một tiếng nếu lê tiểu thư thấy bây giờ không tiện thì buổi tối cũng được nghe ông ta nói đến tối khuôn mặt nhỏ nhắn của lê h i ể u mạn đường đỏ không phải ông ta nghĩ rằng cô và long tư hạo đang ở chung với nhau chứ bây giờ cô đi cũng được tối nay cô không muốn ở chung một chỗ cùng long tư hạo đâu dù sao cô đã kết hôn anh chưa có gia đình hai người ở chung một nhà cực kỳ không thích hợp rời khỏi phòng làm việc của trưởng phong dương cô đi thang máy lên tầng ba mươi lạc thụy vừa thấy cô đã tươi cười đón tiếp lê tiểu thư sao cô lại tới đây có phải nhớ tổng giám đốc không hả lê hiểu m ạ n phải lấy dũng khí lắm mới dám lên gặp long tư hạo vừa nghe lạc thụy nói mờ ám như vậy khiến cô cảm thấy lúng túng không thôi khuôn mặt cô ửng hồng nếu mày nhìn lạc thụy thản nhiên nói anh ta trợ lý lạc anh đừng nói linh tinh tôi có chuyện cần tìm tổng giám đốc lạc thụy nghe thấy cô nói như vậy hơi nhíu chân mày ánh mắt h i ế p lại thành đường lê tiểu thư có chuyện cần tìm tổng giám đốc sao nhưng mà hiện giờ tổng giám đốc lại đang bận rồi nếu anh ấy bận thì mai tôi tới lê hiểu mạn nói với lạc thụy song xoay người chuẩn bị rời đi thì đã bị lạc thụy kéo lại đôi mắt trong veo của cô có chút khó hiểu nhìn anh ta trợ lý lạc long tổng nhíu mày tươi cười nhìn cô lê tiểu thư cô cũng không thể đi nếu tổng giám đốc biết cô đến rồi đi như vậy thì tổng giám đốc sẽ trách tội tôi đó cô yên tâm đi cô có chuyện tìm tổng giám đốc thì dù anh ấy có bận đến đâu cũng gặp giải quyết chuyện của cô đầu tiên dứt lời lạc thủy kéo lê hiểu mạn đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hai người họ kinh ngạc trong phòng làm việc sang trọng quần áo đàn bà tất chân x e l s e áo lóc đen giày cao gót cả vạt đàn ông vương vãi trên sàn nhà màu nâu sớm trên chiếc ghế x ã lòn màu nâu bằng da thật l o n g tư hạo có thể coi như an mặc chỉnh t ề nhưng khuy áo sơ mi của anh bị cởi ba nút để lộ cơ ngực hấp dẫn một người đàn bà mặc chiếc váy đen bó sát đang nằm trên người anh mười ngón tay dài đang cởi khuy áo cho l o n g tư hạo người đàn bà này trang điểm rất đậm mái tóc màu vàng kim da trắng nón khuôn mặt tinh xảo giống như người lai vừa nhìn qua đã thấy là một người phụ nữ nhiệt tình cởi mở lê hiểu mạn cố gắng không để ý hình ảnh trên ghế xạ l ò n kia ánh mắt trong veo liếc nhìn t r ư ớ c c ả v ạ n kẻ sọc mà cô tự tay thắt cho long tư hạo đôi mắt n h ò a lệ trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn đau đớn khiến cô không thể hít thở cảnh tượng này khiến cô nhớ lại sau ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của cô và hoác vân hy khi cô về nhà thì thấy hoác vân hy và hạ lâm đang quân quít trên giường trong tiềm thức cô vẫn cho rằng lòng tư hạo không giống hoác vân hy nhưng không ngờ anh cũng chỉ là một tên khốn nạn cô chẳng phải là cái gì của anh cả anh dây dưa với bất cứ người phụ nữ nào cô cũng không can thiệp nhưng tại sao anh lại muốn trêu chọc cô chứ lê hiểu mạn bóp chặt nắm tay ánh mắt trở nên lạnh lùng đôi môi nở nụ cười t r h n g t r ọ c trong lòng có cảm giác nhục nhã chưa từng có hóa ra anh vẫn luôn đùa dẫn cô vậy mà thiếu chút nữa cô lại tin tưởng lời anh ta nhớ lại anh nói anh sẽ là một người t r ô n g tốt nhớ lại anh nói anh sẽ cho cô hạnh phúc cô ao ước khiến cô cảm thấy buồn nôn và chán ghét không thôi cô không ngờ long tư hạo lại là một người nói một đằng là một nẻo trong ngoài bất nhất so với hoác vân hy anh khiến cô cảm thấy chán ghét hơn rất nhiều ít nhất hoác vân hy ngay từ đầu đã ghét cô không trái lương tâm mà đi đùa dẫn cô lạc thụy thấy cảnh tượng này trong phòng làm việc nhắm tịt hai mắt đưa tay vỗ c h á n ô hát mi gột tổng giám đốc tối ai rồi tôi không nên dẫn lê tiểu thư vào lúc này chương một trăm sáu mươi sáu rung động hôn trước mặt mọi người một nhóm dịch thất liên hoa dứt lời anh liền xoay người nhìn lê hiểu mạ n đôi mắt h i ế p lại thành một đường lê tiểu thư mong cô thấy gì thì cũng hãy quên đi tin tưởng tôi đây nhất định là hiểu lầm mà thôi lê hiểu mạn hơi con khoẹ môi đáy mắt xuất hiện tia trào phúng giọng nói lạnh lùng có hiểu lầm hay không đối với tôi không quan trọng trợ lý lạc xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi tôi đi trước nói xong lê hiểu mạn liền xoay người rời đi bàn tay mảnh khảnh của cô xoa trên phần bụng bằng thẳng đứa bé này anh tuyệt sẽ không muốn trở lại bộ phần thiết kế cô nói với lâm mạch mạch mai mình sẽ đi bỏ đứa bé này dù lâm mạch mạch có hỏi ra sao cô vẫn không nói nguyên nhân chỉ bảo mình đã quyết định rồi trong phòng làm việc của giám đốc long tư hạo đang bóp chặt cổ một người phụ nữ ánh mắt như gió lốc cuồn cuộn so với bình thường còn lạnh leo hơn cô gái bị bóc cổ sắc mặt đỏ lên không hít thở được nên phải nhữ mặt mày nhưng trên mặt vẫn mang theo nét cười như cũ nhìn gương mặt tuấn mỹ của long tư hạo long long thiếu g i ế t tôi anh sẽ không có cách nào biết về hành tung của đò dịt được nữa đôi mắt hẹp dài của long tư hạo hơi neo h lại môi mỏng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp giọng nói băng hàn a mi cô đã mất đi cơ hội sống sót của mình rồi dứt lời tay anh dùng sức bên khoe môi a mi liền tràn ra máu nhưng cô vẫn cười nhìn long tư hạo giọng nói suy yếu long thiếu điều gì đã là cho anh đột nhiên thay đổi chủ ý không phải anh nói chỉ cần tôi nói ra hành tung của đạo diễn anh sẽ để tôi lại đây sao hóa ra cô chính là trợ lý cá nhân của đạo diễn a mi lạc thụy nhìn long tư hạo đang siết lấy cổ a mi tiến lên phía trước nói với long tư hạo tổng giám đốc nếu cô ta là người của đ ọ o d i n tôi cảm thấy trước đường g i ế t cô ta vội v à lại tổng giám đốc lê tiểu thư hình như có chút hiểu lầm với ngài ngài hẳn nên giải thích với cô ấy về phần vị a mì tiểu thư này có thể giao cho tôi tôi nhất định sẽ khiến cô ta nói ra hành tung của đ ọ o d i n long tư hạo nghe lạc thụy nói đến lê hiểu mạn hiểu nhầm mình sự giận dữ trong mắt tan đi mấy phần ánh mắt thâm thúy hơi trầm xuống lạc thụy thấy anh vẫn chưa buông à mì ra nói tiếp tổng giám đốc hiện giờ ngài có giết cô ta thì cũng không có ai đối chứng nếu lê tiểu thư không tin giải thích của ngài ngài có thể bắt t mì tiểu thư đi giải thích tôi cảm thấy việc giết cô gái này không thực sự thích hợp tôi nghĩ người tâm địa thiện lương như lê tiểu thư nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy ngài giết người vì lạc thụy nhắc tới lê hiểu mạn mà ánh mắt anh nhu hòa đi mấy phần lệ khí xung quanh cũng dần tiêu tán anh không muốn phá hỏng hình tượng của mình tổng lòng lê hiểu mạn cũng không muốn làm câu nghĩ mình là một tên giết người không chớp mắt vì lê hiểu mạn nên anh buông áo mị ra sau đó anh đứng lên nhìn lạc thụy môi mỏng mím chặt hẳn khí tản ra xung quanh lạc thụy thấy bộ dạng này của anh cho dù anh không nói ra cũng biết anh muốn hỏi điều gì anh d ù n g mình nhìn long tư hạo cười nói tổng giám đốc tôi cũng không biết ta mì ở phòng làm việc cũng không biết cô ta không biết xấu hổ cởi hết quần áo câu dẫn ngài lê tiểu thư nói có chuyện tìm ngài nên tôi liền đưa cô ấy vào là lôi của tôi lạc thụy nói xong liền cúi đầu giống như đứa trẻ đang nhận lỗi giọng nói lạnh lẽo của long tư hạo vang lên tôi chỉ cho cậu thời gian một ngày không t r a ra được hành tung của đọ dịp thì biến mất khỏi thế giới này cũng hắn luôn đi nói xong anh ra ngoài bước đi hơi vội vàng sau khi anh rời khỏi anh liền đóng chặt cửa phòng giám đốc xoa xoa cổ tay cười nói tiểu thư ả mỉ xinh đẹp tốt nhất cô nên biết điều nói ra hành tung của đọ dịp nếu không tôi cũng không khách khí vì tính mạng của tôi tôi sẽ không thương hoa tiết ngọc hơn nữa cô còn gây ra hiểu lầm giữa tổng giám đốc và lê tiểu thư tôi sẽ càng không thủ hạ lưu tình với cô a mỹ dùng tay lau máu nơi khoe môi nhìn lạc thụy cười hết sức yêu mị ánh mắt lại vô cùng âm độc vậy để xem anh có bản lĩnh này hay không đã không đối phó được với long thiếu không có nghĩa là tôi không đối phó được anh nói xong a mỹ vốn là ngã ngồi trên ghế sofa đột nhiên đứng lên nhanh chóng kéo váy đen bó sát bên người lên bên trong không m ặ c gì chỉ có một bộ áo da màu đen bao chặt lấy cơ thể mà đây không phải là kiểu áo lót da thông thường bên hông có kèm theo một vòng dao sắc n h ỏ n h ỏ lạc t h ủ y thấy vậy ha dùng s ắ c dụ dỗ tổng giám đốc không thành công còn muốn dụ dỗ tôi nói cho cô biết tôi không dễ bị dụ như vậy đâu nói xong anh tiến tới đá một cước vào bụng a mi t h ế vậy a mi rút phi dao bên h ô n g ra bắn về phía lạc thụy thân thủ nhanh nhẹn lạc thụy tránh được dao nhỏ a mi b ắ n tới anh mạnh nhảy về phía trước một cước đá trúng ngực cô a bị đá khiến a mi kêu thành tiếng một tay che ngực bị đá ánh mắt tàn lệ nhìn lạc thụy anh dám đá ngực tôi tôi giết anh lạc thụy cười cười nhún vui tiểu thư a mi thật không phải tôi bị cận không thấy ngực cô lần sau đảm bảo tôi không đụng tới nơi đó nữa nhưng ngay sau đó anh lại tiến lên a mì thấy vậy còn chưa kịp rút dao ra đã bị lạc thụy đá một cước trúng dưới thân a lần này a mì lớn tiếng hơn nữa hai chân quỳ trên mặt đất hai tay che hạ thân vẻ mặt thống khổ nhìn lạc thụy cô không nghĩ tới một người đàn ông vậy mà có thể đá vào bộ vị yếu ớt nhất của người phụ nữ lạc thủy từ từ ngồi s ổ n xuống động tác nhanh chóng rút hết phi dao bên người cô cười trói mắt tiểu thư a mì đừng coi thường tôi như vậy tôi biết là phụ nữ chỉ là trong mắt tôi một kẻ địch thì không phân biệt nam nữ nếu ngay cả tôi cô cũng không đối phó được thì đừng nhắc đến tổng giám đốc của chúng tôi nói đi đỏ d ị t rốt cuộc đang ở đâu a mì đau đến cả mặt nhăn nhó oán hận nhìn anh tôi tôi muốn đích thân nói với long tư hạo long tư hạo cười một tiếng ok xem ra cô còn muốn chịu đựng thêm nữa vậy tôi đây không khách khí nói xong lạc thụy hoạt động gần cốt lại tiếp tục đá vào ngực cô a từ phòng tổng giám đốc thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ kéo dài chừng hơn một giờ chương một trăm sáu mươi bảy rung động hôn trước mặt mọi người hai nhóm dịch thất liên hoa sau khi tan làm lê hiểu mạn và lâm mạch mạch vừa chào nhau ở trước cửa công ty cô liền nhận được cuộc gọi từ hoác vân hy cô do dự cho đến khi chuông điện thoại vang lên lần thứ ba cô mới nghe máy mạn mạn giờ em đang ở đâu mau về hoác ra giọng hoác vân hy trong điện thoại rất khẩn trương lo lắng nghe ra dường như có chuyện gì lê hiểu mạn nhữ mày sao vậy đã xảy ra chuyện gì ông nội người đột nhiên huyết áp cao hộc máu té x ỉ u giọng nói hoác vân hy run rẩy như sợ điều gì làm lê hiểu mạn nghe xong toàn thân căng thẳng lập tức nói được tôi về ngay cúp máy cô vội bắt taxi lúc này một chiếc ron rosa màu đen bảo thạch dừng trước mặt cô người trong xe chính là long tư hạo anh đẩu cửa xe ra nhìn s ắ c mặt ngưng trọng của lê hiểu mạn hơi c a o mày hiểu hiểu lên xe đi anh đưa em về lê hiểu mạn nhìn long tư hạo đang đứng trước mặt mình ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khoe môi châm t r ọ c long tổng không cần đâu ngài bận rộn như vậy tôi chỉ là một nhân viên họ nhoi nào có tư cách để ngài đưa về anh vẫn cứ nên đưa những người phụ nữ khác của anh về thôi dứt lời cô liền đi về phía trước mới được hai bước cổ tay đã bị nắm lại nhìn cổ tay bị bàn tay to lớn của long tư hạo n ắ m lấy cô lạnh lùng nói long tổng đừng ép người quá đáng mời buông tay long tư hạo không buông ra còn giữ chặt tay cô hơn đôi mặt hẹp dài khóa chặt hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn c ủ ạt cô trong lòng như bị đâm vào đau đớn không thôi ánh mắt anh ngu hòa mà phức tạp hiểu hiểu chúng ta lên xe trước đi anh sẽ giải thích rõ ràng về những gì em đã nhìn thấy lê hiểu mạn cười lạnh khinh thường nhìn anh anh có muốn giải thích hay không tôi không cần nghe tôi còn có việc xin hãy buông tay tôi ra đi long tư hạo thấy thái độ của lê hiểu mạn với mình cực kỳ lãnh đạm đáy mắt anh hiện lên vẻ đau đớn tay dùng sức kéo cô vào trong ngực hiểu hiểu có nghe hay không là chuyện của em giải thích hay không là chuyện của anh nếu hôm nay anh không giải thích rõ ràng với em anh tuyệt sẽ không thả em rời đi buông lê hiểu mạn ra sức dễ ruổi trong ngực anh long tư hạo đủ rồi anh có thể đừng tiếp tục dối trá như vậy có được không anh chán ghét tôi anh cũng không phải là người có can hệ gì tới tôi sao tôi phải nghe anh giải thích mau buông tôi ra anh dối trá chá. chán ghét lời nói của lê hiểu mạn như một lưới dao sắc bén đâm vào tim long tư hạo khiến anh đau lòng nắm lấy cằm cô truy vấn anh dối trá chán ghét ở chỗ nào lê hiểu mạn khinh thường nhìn anh anh chỗ nào cũng dối trá chỗ nào cũng đáng a long tư hạo không đợi cô nói xong bàn tay thon dài đã giữ chặt gáy cô túi đầu ngăn lại đôi môi cô nuốt hết những lời cô đ ị n h nói anh a long tư hạo vung ra lê hiểu mạn mở lớn mắt tức giận nhìn long tư hạo n g h ạ ĩ muốn đẩy ra nhưng không cách nào đẩy anh ra được. Long tư hạo thâm trầm nhìn cô cánh tay thon dài giữ lấy eo cô xoay người đặt thân thể cô tựa vào xe rồi lưng túm hai tay cô qua đỉnh đầu lê hiểu mạn kinh ngạc mắt mở lớn kinh hoảng nhìn long tư hạo l o n g long tư hạo anh muốn làm gì. Long tư hạo nguy hiểm nhau mắt khẽ cười làm chuyện mà anh muốn làm nhất bốn nói đến đây anh khẽ cắn b à n h thai cô giọng nói trầm khàn hôn em dứt lời anh cúi người bá đạo mà mạnh mẽ hôn lên môi cô a không lê hiểu mạn thở dốc vì kinh ngạc ở đây là bên ngoài tòa nhà công ty lại là lúc tan làm anh lại hôn cô chuyện này không bị làm lớn lên mới là lạ anh anh điên rồi sao chẳng lẽ anh muốn ngày mai cô bị bàn tán sao đúng như lê hiểu mạn suy nghĩ bản thân long tư hạo là một người rất có sức hấp hẫn anh hôn cô bên xe đúng là cơ hồ đã h oanh động tất cả các công nhân viên của the chỉ trong chốc lát một đoàn người x ú g lại hơn nữa đa số lại là nhân viên ở the tất cả đều mắt mở to mồm há rộng kinh ngạc không thôi nhìn cảnh này tổng giám đốc trong truyền thuyết của bọn họ luôn cách biệt với phụ nữ mà giờ lại không cố kỵ chút nào hôn một người phụ nữ trong đám người không ít người h í t khí thậm chí còn có người hưng phấn lấy điện thoại ra quay chương một trăm sáu mươi tám tin tôi tôi đối với em một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn thấy không ít người tụ lại vây chặt cô và long tư hạo cô bối rối nhìn anh bởi vì hai tay bị anh bóp chặt nên không thể đẩy anh ra được đôi môi thì bị anh bá đạo chiếm lấy khiến cô không thể nói đủ một câu、ừ. long Long tư hạo thả ra miệng cô phát ra từng tiếng đứt quãng long tư hạo dường như muốn nuốt cô vào bụng c u ố n lấy lơi ư cô càn quét khắp khoang miệng hôn đến khi cô sắp hít thở không thông long tư hạo mới từ từ rời khỏi mắt dài nheo lại ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô thấy cô thở dốc thì nghiêng đầu khẽ cắn vành thai nhỏ x i n h vẫn còn cảm thấy anh dối trá ghê tầm sao lê hiểu m ạ n thấy xung quanh đ ầ y người tất cả đều kinh ngạc nhìn cô và long tư hạo thì xấu hổ và giận dữ không thôi cô lạnh lùng nhìn anh tức giận nói long tư hạo tên khốn nhà anh anh điên rồi hả anh hôn cô ở trước mặt nhiều người như vậy khe vốn đã có không ít người bàn tán chuyện của cô với long tư hạo bảo rằng bọn quan hệ mờ ám rồi giờ thì cô có nhảy vào sông hoàng hà cũng không rửa sạch tội anh muốn sau này cô ở lại ke thế nào ở lại thành phố ca thế nào long tư hạo hít mắt khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô khe mím môi giọng nói trầm thấp lạnh nhạt hiểu hiểu nếu em còn không lên xe dù chuyện điên cuồng hơn anh cũng làm được anh lòng l ê hiểu mạn run lên liếc nhìn ánh mắt sâu thẳm kia ánh mắt ấy như cơn lốc quần quận muốn phá hủy tất cả cô cúi đầu không nhìn anh nữa lạnh lùng nói được tôi sẽ lên thấy cô đồng ý long tư hạo liền liếc cô một cái rồi đứng thẳng người mở cửa xe để c ô ngồi vào rồi mới đóng cửa đi về phía tay lái khởi động máy cũng không cần biết phía trước có ai không xông thẳng ra ngoài lê hiểu m ạ n thấy thế thì sợ đến mức toát mồ hôi lạnh quả nhiên mấy người đứng trước xe long tư hạo lập tức tránh ra có mấy người vì phản ứng quá đột ngột còn bị nã lăn ra đất mãi đến khi long tư hạo lái xe rời xa những người xúm lại mới phục hồi tinh thần nhao nhao như ong vỡ tổ không phải long tổng không gần phụ nữ ư tại sao lại hôn cô ta như thế hụ t hù l o n g tôi tan nát rồi cô gái đó thật hạnh phúc a nam thần của tôi sao anh ấy lại hôn người phụ nữ khác một đ ô n g hoa si kêu to cô viên phòng thiết kế của k h e cũng c h ư a xót nói hóa ra lê hiểu mạng thật sự có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc cô ta mới đến k h e bao lâu chứ vậy mà đã thông đồng với tổng giám đốc rồi đúng vậy chẳng lẽ cô ta thật sự là tình nhân nhỏ của tổng giám đốc cô ta cho mình là ai long tổng là nam thần của chúng ta cô ta làm gì có cửa xứng đôi lê hiểu m ạ n thấy xe rời khỏi ke một đoạn mới quay sang nhìn long tư hạo giọng điệu vô cùng lạnh lùng long tổng anh muốn nói gì thì nói nhanh lên nếu không thì mời dừng xe tôi muốn xuống long tư hạo nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô thì nắm chặt tay gân xanh nổi lên gương mặt lạnh dần hiểu hiểu em nhất định phải dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với anh sao em như vậy anh có thể hiểu là em đang quan tâm đến anh hay không dứt lời anh dừng xe lại bàn tay to lớn nâng cằm cô lên đôi mắt hẹp dài nhìn c h ầ m c h ầ m vào con ngươi trong veo của cô sợ bỏ qua nét mặt nào đấy ánh mắt anh cực kỳ sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn của cô lê hiểu mạn tiếp nhận ánh mắt ấy đôi môi bị anh hôn đến sương đỏ n h ế c lên đầy trầm trọc giọng nói lạnh lẽo vô cùng long tổng với một người dối trá ghê tởm như anh anh cảm thấy tôi nên nói chuyện bằng giọng điệu gì nụ cười châm chọc của cô như như đâm vào hai mắt khiến anh đau đớn giọng điệu lạnh lùng chán ghét càng như một lưỡi dao sắc bén vô cùng liên tục khoét vào lòng anh khiến anh đau khổ không thôi ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự khổ sở mày cau lại nhìn cô chằm chằm hiểu hiểu anh rất thật lòng với em đúng anh thật lòng l ê hiểu mạn khinh thường lường anh khoe môi nếch lên anh thật lòng trêu đùa tôi tôi rất tin tưởng chuyện này l ê hiểu mạn long tư hạo khe nói ánh mắt đầy đau đớn anh nói lại lần nữa anh chưa bao giờ trêu đùa em tin anh đi anh không có người phụ nữ nào khác hết người anh từng hôn từng ôm từng chạm tới chỉ có em mà thôi l ê hiểu mạn không hề rung động trước bất kỳ câu nói nào của anh cô lạnh lùng long tư hạo so với hoác vân hy anh càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm chán ghét hơn nhiều ít nhất hoác vân hy không dối trá giống anh tôi thật sự không biết tôi đắc tội anh chỗ nào anh cứ muốn đùa bỡn tôi tới cùng mới cam tâm sao long tư hạo anh có thể cách xa tôi một chút không có thể đừng làm tôi ghê tởm không thế giới của tôi xuất hiện một tên cặn bã là đủ rồi tôi không muốn thế giới ấy xuất hiện một tên cặn bã nào hơn nữa lời của cô giống như muôn ngàn gai nhọn đâm sâu vào lòng long tư hạo khiến anh hít thở không thông đau đớn lan tỏa khắp người anh cau chặt mày lại đôi mắt hẹp dài nguy hiểm c u ộ n c u ộ n gió bão gương mặt tuấn mỹ tỏa ra khí lạnh em vậy mà lại đi so sánh anh với hoác vân hy trong mắt em anh còn chẳng bằng hoác vân hy ư ha ha anh thật sự khiến em ghê tởm chán ghét đến vậy sao anh bóp chặt c ầ m của cô hơn giọng nói âm trầm mạnh mẽ lê hiểu mạn anh trong mắt em thật sự tệ đến vậy ư cho dù đó chỉ là hiểu lầm em cũng muốn từ bỏ tình cảm của chính mình sao hiểu lầm lê hiểu mạn hít mắt ánh mắt càng lạnh lùng hơn châu không uống nước chẳng lẽ có thể ép nó sao có phải để đến mức ba mặt một lời anh mới thừa nhận nếu anh không muốn cô ta có thể đẻ lên người anh chắc nếu anh không muốn cô ta có thể kéo cả vạt của anh có thể cởi cúc áo của anh long tư hạo nghe cô cởi trách ánh mắt đau khổ dần được thay thế bởi sự vui sướng đôi mắt âm trầm sáng lên hiểu hiểu em đang ghen anh dùng câu khẳng định chương một trăm sáu mươi chín tin tôi tôi đối với em hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn khẽ giật mình ánh mắt vẫn trong veo lạnh lùng nhìn anh Ha ha. tôi sẽ không ghen vì một người cặn ba đâu long tư hạo nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ sinh rồi ôm cô vào lòng hiểu hiểu em nhất định phải nghĩ một đằng nói một lẻo nghĩ một đằng nói một lẻo sao chuyến hôm nay em nhìn thấy không như em tưởng tượng đâu nó rất phức tạp anh tạm thời không thể nói tỉ mỉ với em được tin anh anh chưa bao giờ trêu đùa cô gái nào hết nhất là em không được v ì anh với hoác vân hy nữa lê hiểu mạn meo mắt lại lạnh lùng nhìn anh nói xong rồi sao ông nội bị tăng huyết áp thổ huyết k é xịu nếu anh không cho tôi xuống xe thì đi hoác chạy đi long tư hạo thấy cô vẫn lạnh lùng như cũ thì nhịu chặt mày xem ra muốn gỡ bỏ hiểu lầm của cô không thể là chuyện ngày một ngày hai được anh vẫn ôm chặt lấy cô để c ầ m lên chiếc chán nhỏ x i n h ấy ánh mắt đầy phức tạp hiểu hiểu anh xin lỗi cho dù chỉ là hiểu lầm nhưng anh để người phụ nữ khác tiến sát mình ba bước vẫn là lôi của anh lê hiểu mạn nghe thấy anh giải thích thì hơi run lên lạnh nhạt liếc nhìn anh nhưng không nói gì cô muốn thoát khỏi lòng long tư hạo nhưng anh cứ ôm chặt không ô n g cô vùng vẫy một lúc mà không được thì lặng im mặc kệ cho anh ôm ánh mắt vẫn là vẻ lạnh nhạt long tư hạo khỏi động lại xe nhưng vẫn một tay ôm cô một tay lái đến hoác trạch lê hiểu mạn bước xuống xe trước long tư hạo một bước đã thấy hoác vân hy đang đợi ngoài đại sảnh hoác vân hy thấy cô bước xuống từ xe long tư hạo thì lạnh mặt hai tay cũng nắm chặt thành quyền anh ta lạnh lùng bước lên kéo lê hiểu mạn về phía mình phẫn nộ nhìn long tư hạo anh tới đây làm gì long tư hạo nheo mắt lại ánh mắt sắc bén rơi lên bàn tay đang nắm lấy tay lê hiểu mạn thấy cô không giấy ra thì sắc mặt càng âm chầm hơn không trả lời hoác vân hy mà đi thẳng vào đại sảnh lê hiểu mạn thấy anh đi vào xong mới lạnh lùng bỏ tay ra khỏi tay hoác vân hy mạn mạn em em có ý gì hoác vân hy thấy lê hiểu mạn đột nhiên lạnh lùng bỏ tay mình ra thì nhìn cô chằm chằm nghĩ đến chuyện cô đợi lòng tư hạo vào sảnh rồi mới bỏ tay mình ra thì ánh mắt lạnh đi lê hiểu mạn anh ta kiềm chế sự tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của cô tối qua em đi đâu em rời khỏi phòng tắm từ lúc nào hôm nay đi đâu chị lâm bảo không thấy đồ đạc của em đâu nữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lê hiểu mạn nhẹ nhàng ngước mắt lạnh lùng nhìn hoác vân hy thấy anh ta dùng giọng điệu chất vấn nói chuyện với mình thì lạnh lùng n é t ngôi hoác vân hy trước khi chất v ấ n người khác sao anh không tự nhìn lại chính mình đi tự hỏi xem hôm qua mình đi đâu làm gì ông nội đột nhiên bị tăng huyết áp chắc chắn là liên quan đến anh dứt lời lê hiểu mạn không để ý tới anh ta nữa mà bước vào đại sảnh hoác vân hy thấy thế lập tức đuổi theo giữ cô lại ấ y n à y nói mạn mạng anh đã chia tay với hạ lâm rồi chương một trăm bảy mươi điều kiện long thiếu bức ô n g nội một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn khinh thường nhìn anh ta nhữ mày bởi vì chia tay cho nên mới tung ảnh giường chiếu ra sao nghe cô nhắc tới giường chiếu hoác vân hy nắm chặt tay thành quyền sắc mặt xanh mét không biết ai đã tung mấy bức ảnh đấy ra nếu để anh ta tra được anh ta nhất định sẽ không bỏ qua nhớ đến cảnh sáng nay anh ta và hạ lâm bị phóng viên bao vây hoác vân hy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi cho dù thế nào anh ta cũng nhất định phải tìm ra người đã tung mấy bức ảnh đó anh ta thật sự không nghĩ ra nổi sao lại có mấy bức ảnh thân mật của anh ta và hạ lâm chẳng lẽ có người chụp anh ta cau chặt mày áy n ấ y nhìn lê hiểu mạn mạn mạn anh xin lỗi sau này anh sẽ không đủ rồi vừa nghe thấy ba chữ anh xin lỗi cô liền nghĩ đến long tư hạo trong lòng trào lên sự tức giận sao chẳng có tên đàn ông nào tốt thế hoác vân hy thì thôi đi nhưng sao long tư hạo cũng vậy bởi vì kỳ vọng lớn cho nên mới thất vọng nhiều khi cô nhìn thấy long tư hạo dựa vào quá gần với người phụ nữ khác cô mới bất mãn có phản ứng lớn như vậy cho dù người phụ nữ đó không xảy ra chuyện gì với long tư hạo cô cũng không thể chấp nhận được trong lòng câu ngập tràn lửa giận đủ để thiêu cháy tất cả không để ý đến hoác vân hy nữa cô bước vào đại sảnh lên lầu vào phòng hoác nghiệp hoàng lúc này hoác nghiệp hoàng đã tỉnh lại long tư hạo đứng ở đầu giường bên này còn lý tuyết hạ thì đứng ở đầu giường bên kia ông nội lê hiểu mạn thấy hoác nghiệp hoàng già hơn rất nhiều mắt cô hơi d ừ n g d ừ n g lập tức đi lên phía trước lo lắng hỏi ông nội ông đã khỏe hơn chưa hoác nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạng đến khuôn mặt già nua lộ ra sự hòa ái tươi cười giọng nói có vẻ mệt mỏi mạn mạn yên tâm ông ông nội không sao ông nội chỉ nhất thời khí huyết công tâm nên mới thổ huyết k é xịu thôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi hoác vân hy vào sau nghe thấy hoác nghiệp hoàng nói là vì khí huyết công tâm nên mới thổ huyết k é xịu thì căng thẳng ánh mắt càng ấ y náy hơn anh ta biết ông nội là bị mình làm tức đến h ộ t máu nếu không vì chuyện của anh ta cổ phiếu hoác thị cũng sẽ không sụt giảm như thế cũng may là đã dừng lại rồi nếu không hoác thị sẽ gặp phải nguy cơ trước nay chưa từng có tập đoàn hoác thị là tâm huyết cả đời của ông nội nếu bị hủy trong tay anh ta thì cả phần đời sau này anh ta đều sẽ không yên ổn anh ta có lỗi với ông nội cũng có lỗi với lê hiểu m ạ n tối qua anh ta không nên đồng ý với hạ lâm mới đúng giờ thì có hối tiếc cũng không kịp anh ta nhìn hoác nghiệp hoàng ấ y n a y nói ông nội con xin lỗi hoác nghiệp hoàng thất vọng nhìn anh ta một lúc lâu sau đó thở dài nhìn long tư hạo tư hạo bây giờ cổ phiếu hoác thị giao động quá mạnh dù hôm nay đã dừng lại nhưng đã có mấy khách hàng hủy bỏ hợp tác mấy đại cổ đông rút tiền rồi con con có thể giúp ông nội giúp vân hy v ư ợ t hoác thị d ậ y vượt qua nguy cơ lần này không lê hiểu mạng nghe vậy thì c h o mày cô không ngờ hoác thị lần này lại gặp phải nguy cơ lớn như thế cô vô thức nhìn về phía long tư hạo ông nội khẩn cầu anh như vậy nếu anh không đồng ý thì thật có lỗi với ông long tư hạo nhau mắt ông trầm nhìn sang lê hiểu mạn rồi mới quay lại hoác nghiệp hoàng môi mỏng hơi mím ông nội con có thể đồng ý giúp hoác thị vượt qua khó khăn lần này nhưng ông nội phải đáp ứng với con một điều kiện nghe thấy anh còn có điều kiện lê hiểu mạn lại nhìn sang đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm kia khiến c ô như bị cuốn vào nơi t â m tôi ấy cô nhanh chóng rời mắt đi nhưng lòng lại có chút bất an cảm thấy điều kiện anh đưa ra nhất định có liên quan đến mình hoác nghiệp h o à n g nhìn long tư hạo đầy ẩn ý hỏi tư hạo con muốn ông nội đồng ý với con chuyện gì thì mới giúp hoác thị long tư hạo thản nhiên mí môi lạnh nhạt liếc sang hoác vân hy một cái rồi mới nhìn hoác nghiệp hoàng nói con muốn ông nội đồng ý cho bọn họ ly hôn bọn họ trong lời anh tất nhiên là lê hiểu mạn và hoác vân hy cái gì tư hạo con muốn ông nội đồng ý để mạn mạn ly hôn với vân hy hoác nghiệp h o à n g không ngờ điều kiện của long tư hạo lại như vậy ông cụ kinh ngạc nhìn anh nghe thấy điều kiện của anh lý tuyết hà và lê hiểu mạn cũng vô cùng kinh ngạc lý tuyết hà đã sớm muốn lê hiểu mạn ly hôn với con trai mình bởi vậy khi anh đưa ra điều kiện này bà ta vô cùng ủng hộ chỉ là bà ta không hiểu tại sao anh lại muốn đưa ra điều kiện như vậy lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn long tư hạo đôi mắt trong suốt hiên lên cảm xúc phức tạp đến khi hoác vân hy phản ứng lại thì lập tức từ chối không được tôi không đồng ý tôi nhất định sẽ không đồng ý dứt lời anh ta liếc nhìn long tư hạo ánh mắt vô cùng tức giận long tư hạo anh có ý gì tôi và mạn mạn có ly hôn không thì liên quan gì đến anh anh dựa vào cái gì mà đưa ra điều kiện này chương một trăm bảy mươi mốt điều kiện long thiếu bức ô n g nội hai nhóm dịch thất liên hoa long tư h ạ âm trầm nhìn lê hiểu mạn một cái đôi mắt lạnh lùng neo lại giọng nói lạnh hơn mấy phần chỉ cần dựa vào việc tôi có thể hồi sinh hoác thị anh hoác vân hy siết chặt hai tay tức giận lườm long tư hạo long tư hạo hoác thị không cần anh quản tôi sẽ không bao giờ ly hôn với mạn mạn đâu hoác nghiệp hoàng t â u mày nhìn lê hiểu mạn rồi lại nhìn long tư hạo tư hạo nếu ông nội không đồng ý chuyện này với con con sẽ không rút hoác thị sao long tư hạo hít mắt ánh mắt cực kỳ thâm thúy đôi môi mỏng khẽ phun ra một chữ đúng con hoác nghiệp hoàng nghe anh nói thế thì không thở nổi ho khan không ngừng khu khu ông nội lê hiểu mạn thấy thế ánh mắt phức tạp liếc nhìn long tư hạo lo lắng đi lên đưa tay vuốt lưng cho hoác nghiệp hoàng sau khi hoác nghiệp hoàng hít thở lại bình thường ông nhìn long tư hạo và hoác vân hy lúc này mới nói mấy đứa ra ngoài hết đi mạn mạn ở lại nghe vậy long tư hạo sâu xa liếc nhìn long tư hạo một cái sau đó ra khỏi phòng hoác nghiệp hoàng hoác vân hy và lý tuyết hà cũng theo sau hoác nghiệp hoàng thấy bọn họ đã rời khỏi mới nhìn l ê hiểu mạn hỏi mạn mạn con con nói thật cho ông nội biết con và tư hạo giữa các con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghe vậy l ê hiểu mạn lập tức căng thẳng cô che giấu tâm trạng bối rối nhìn hoác nghiệp hoàng cười nhẹ ông nội con con và anh cả không có chuyện gì hết bây giờ ông nội không được khỏe không thể chịu được kích thích nữa cô không thể nói thật với ông cụ được hoác nghiệp hoàng bán tín bán nghi nhìn cô cũng không hỏi nhiều chỉ dầu dĩ nói mạn mạn vậy con có thể đồng ý với ông nội một chuyện không lê hiểu mạn nhìn hoác nghiệp hoàng vô cùng cung kính ông nội muốn con đồng ý chuyện gì ạ đừng ly hôn với vân hy lê hiểu m ạ n cao mày thật chặt khó xử nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội con v à vân hy thật sự không thể tiếp tục nữa thấy cô không đồng ý hoác nghiệp hoàng lại h ò khan khú khú m ạ n mạn cả con cũng muốn ông nội tức giận sao khú khú h o k c nghiệp hoàng càng ho càng dữ dội hơn con bắt đầu thở dốc mạn mạ n hoác thị bây giờ không thể chịu thêm ảnh hưởng nữa con nếu bây giờ con ly hôn với vân hy hoắc hoác thị thật sự sẽ không cứu được nữa con khu khu hoác nghiệp hoàng ho sặc sùa thở dốc không ngừng sắc mặt trắng bệnh thấy ông cụ gần như không thở nổi lê hiểu mạn rơi nước mắt cắn chặt m ô i dưới bị ép nói ông nội con đồng ý con đồng ý với ông là được ông đừng nóng giận hoác nghiệp hoàng thấy cô đồng ý thì từ từ bình phục lại nhưng vẫn ho khan không ngừng lê hiểu mạn vẫn chăm sóc ông mãi đến khi hoác nghiệp hoàng ngủ thiếp đi cô mới rời khỏi cô vừa mới ra cửa cổ tay đã bị giữ chặt cô kinh ngạc ngước mắt nhìn vào long tư hạo anh có vẻ đang rất tức giận long ưng cô vừa lên tiếng đã bị long tư hạo che kín môi cô kinh ngạc trận mắt đôi tay mảnh khảnh đẩy long tư hạo ra sao anh dám làm vậy hôn cô trước mặt mọi người ở ke g i ờ lại hôn c ô ngoài cửa phòng ông nội nếu bị người giúp việc hay ai đó thấy thì sao biết cô đang lo lắng sợ hãi long tư hạo từ từ rời khỏi đôi môi của cô ánh mắt sâu hẳn khóa chặt cô lại giọng nói chấm t h ấ p hiểu hiểu nếu em không muốn ai phát hiện thì đi theo anh nếu không anh sẽ hôn em trước mặt ông nội anh nghe vậy lê hiểu mạn nheo mắt phẫn nộn nhìn long tư hạo long tư hạo đó cũng là ông nội anh anh muốn ông tức chết sao long tư hạo khẽ hít mắt âm t r ầ m liếc nhìn cô thản nhiên mím môi em không theo anh dứt lời anh bóp chặt lấy cổ tay cô chuẩn bị đẩy cửa phòng hoác nghiệp hoàng gia thấy thế, thế lê hiểu mạn h i ế p h i ế p mắt cô chiều theo anh quá rồi bây giờ cái gì anh cũng có thể làm được cô hung dữ nhìn anh long tư hạo anh là đồ ác ma long tư hạo cúi đầu nhìn cô ánh mắt sâu thảm hiện lên ý cười dán môi mình lên môi cô giọng nói trầm thấp rõ ràng anh là ác ma nhưng mãi mãi chỉ là ác ma yêu mình em thôi yêu lê hiểu mạn nghe thấy chữ này thì run rẩy hai mắt ngơ ngẩn liếc nhìn anh đây là lần đầu tiên có một người đàn ông nói yêu cô nghe thấy chữ ấy lòng cô khó tránh được việc g i a o động long tư hạo thấy cô chỉ ngốc n g t nhìn mình thì lại không nhịn được hôn cô sau đó kéo cô rời đi hai người nắm tay nhau định đi xuống lầu thì gặp phải hoác vân hy đang bước lên lê hiểu mạng i ậ t mình có tật h giật mình kéo long tư hạo vào bừa một phòng dành cho khách thấy cô đóng cửa phòng lại long tư hạo hơi nheo m ắ t hứng thú nhìn cô môi mỏng cong lên hiểu hiểu thật ra chúng ta không cần trốn em là đang có thật giật mình gián tiếp thừa nhận quan hệ đặc biệt giữa hai chúng ta chương một r ư ơ i hai tuyên bố cô ấy là chị dâu của cậu một nhóm dịch thất liên hoa ai có quan hệ đặc biệt với anh lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh thấy chính mình tự nhiên k é o anh vào trong phòng mà không thể giải thích được cô hơi không được tự nhiên rời tầm mắt đi anh có thể đi ra ngoài tối nay tôi không trở về tôi phải chăm sóc ông nội trở về long tư hạo bắt được chữ mấu chốt của lê hiểu mạ anh neo h mắt lại đôi mắt sâu thẳm liếc nhìn cô ánh mắt chứa đầy ý cười t r e o g ẹ o môi mỏng cong lên thì ra hiểu hiểu đã coi hồng hoa huyển nơi đó là nhà của chúng ta thấy ánh mắt của long tư hạo lộ ra ý cười lê hiểu mạn càng không được tự nhiên mà tránh tầm mắt đi rõ ràng là trước đó cô vẫn còn giận anh thậm chí là không muốn gặp lại anh nhưng sao trong n ấ y mắt cơn tức giận trong lòng cô kia đã tiêu tán cô thật sự hơi xem thường chính mình với long tư hạo sao ý chí của cô lại không thể kiên định hơn mà dễ dàng bị anh nắm bắt cảm xúc như vậy cô lạnh nhạt liếc nhìn anh long tư hạo tôi đã đáp ứng ông nội sẽ không ly dị với hoác vân hy xin anh đừng như vậy nói đến đây cô dừng lại cau mày nói hoác thị là tâm huyết cả đời ông nội nếu như anh có năng lực tôi hy vọng anh c ó thể giúp hoác thị vượt qua nguy cơ lần này nghe cô nói đáp ứng hoác nghiệp h o à n g không ly dị với hoác vân hy nữa đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của lòng tư hạo dần lạnh đi trong đôi mắt sâu thẳm dần nổi cơn lốc xoáy ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô anh vươn tay ra nắm lấy cằm của cô để đôi mắt của cô đối diện với đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy của anh hiểu hiểu đừng nên ép anh làm ra chuyện điên cuồng hơn anh làm vậy với em là do tình thế bắt buộc g ọ n nói lạnh lùng mà kiên định của anh khiến trái tim của lê hiểu mạn run lên c â ngước mắt lên nhìn anh hơi cau mày lại tại sao anh muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có tại sao lại lựa chọn tôi anh trầm trầm liếc nhìn cô bàn tay đang nắm cằm của cô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô năm ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng chậm rãi di chuyển ra sau hai cô b ấ u thật chặt vào sau hót của cô môi mỏng k h ẽ kề sát đôi môi căng mọng của cô giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính người phụ nữ ngốc đến bây giờ còn hỏi anh tại sao chẳng lẽ anh chưa biểu hiện rõ tâm ý của mình hay sao lê hiểu mạng quay đầu đi tránh ánh mắt nóng bỏng của anh cô lạnh lùng nói tôi không biết tâm ý gì của anh cả cũng không muốn biết anh thật lòng cũng được thư tình giả ý cũng được tôi thỉnh cầu anh cách xa tôi ra lê hiểu mạng không đợi cô nói xong long tư hạo đã gầm nhẹ lên cắt đứt lời của cô anh dùng sức bấu tay vào sau gót của cô cô đụng chóp núi vào mặt anh răng môi đụng nhau hơi thở của hai người c u ố n chặt dây dưa lẫn nhau anh nguy hiểm neo h mắt lại ánh mắt u tối mà lạnh lùng liếc nhìn cô em nhất định phải một lần lại một lần vạch rõ giới hạn với anh như vậy sao anh đã nói rồi từ khi quyết định bước vào cuộc sống của em thì anh sẽ không tối lui ra dứt lời anh buông cô ra ánh mắt sâu kín liếc nhìn cô hiểu hiểu tại sao em không chịu nhìn thẳng vào nội tâm của em một lần em thật sự không có chút cảm giác nào với anh sao nghe vậy lê hiểu mạn nhíu chặt mày lại cô không dám nhìn thẳng vào nội tâm của cô cô sợ thấy rõ trái tim của mình cô đã từng bị tổn thương một lần không muốn bị thương lần nữa ngay sau đó cô xoay người đi kéo cửa phòng ra lúc sắp đi ra ngoài cô dừng lại đôi mắt trong suốt tràn đầy cảm xúc phức tạp không biết vì sao cô đột nhiên muốn hỏi anh vấn đề liên quan tới hải tử câu ngước mắt lên nhìn về phía anh tau mày lại long tư hạo anh thích trẻ con không hỏi xong lời này trái tim cô dần đập nhanh hơn cô hơi sợ hãi nghe được câu trả lời phủ định của anh bởi vì vấn đề này của cô long tư hạo nheo đôi mắt hẹp dài lại anh thâm trầm liếc nhìn cô tại sao đột nhiên hỏi tới chuyện này lê hiểu mạn không nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh cô hít thật sâu rồi mới nói nếu như tôi nói là nếu như có người mang thai con của anh anh có muốn không cô nắm thật chặt bàn tay lại móng tay s ắ c nhọn đờ ơ vào trong lòng bàn tay lòng bàn tay dần thấm ư ớt mồ hôi long tư hạo thu hồi tầm mắt anh cất bước lên vươn tay ra n g â m c ầ m của cô ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô sẽ không có người khác mang thai con của anh trừ mạn mạn bốn long tư hạo hai người làm gì ở chỗ này giọng nói sen lẫn tức giận của hoác vân hy đột nhiên vang lên cắt đứt lời của long tư hạo anh ta kéo l ê hiểu mạn đến bên người anh ta tức giận nhìn long tư hạo cả giận nói long tư hạo xin anh chú ý đến thân phận của mình mạn mạn là vợ của tôi là em dâu của anh anh không sợ bị người ta thuyết tam đạo tứ nhưng tôi còn muốn mặt mũi thuyết tam đạo tứ một nói chuyện linh tinh góp ý bậy b à hai chỉ trích phê bình nói này nói nọ chương một trăm bảy mươi ba tuyên bố cô ấy là chị dâu của cậu hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy anh kéo chặt tay của lê hiểu m ạ n ánh mắt sắc bén chìm lãnh môi mỏng mân thành độ con k i ê n nghị giọng nói trầm thấp lộ ra một k i a d ù n g mình một người đàn ông phơi bày chuyện ngoại tình của mình ra với công chúng đã sớm không còn mặt mũi rồi chuyện dương chiếu bị phơi bày ra ngoài ánh sáng vốn là gai nhọn trong lòng hoác vân hy bây giờ lại bị lòng tư hạo nhắc tới anh ta tức giận tái xanh mặt gân xanh trên trán không ngừng nhảy anh ta buông tay của lê h i ể u mạng ra rồi nắm lấy cổ áo của lòng tư hạo ánh mắt tràn đầy lửa giận liếc nhìn anh long tư hạo anh thử nói lại lần nữa lê hiểu mạn thấy dáng vẻ của hoác vân hy như muốn đánh nhau với long tư hạo cô lạnh lùng liếc nhìn anh ta hoác vân hy anh muốn làm gì đánh người hả anh còn ngại ông nội chưa tức giận đủ sao hoác vân hy vốn đang tức giận lại nhìn thấy rõ ràng là lê hiểu mạn muốn giúp long tư hạo nhớ tới cô thừa nhận đã phát sinh quan hệ với long tư hạo anh ta tức giận không thèm suy xét gì nói lê hiểu mạn em bảo anh im miệng em được lắm ngay trước mặt của anh mà em dám bảo vệ tình nhân của mình anh mẹ kiếp phản bội em em thì cao quý bao nhiêu còn không biết là các người đã c o n anh lên giường bao nhiêu lần rồi gian phu dâm phụ hoác vân hy nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ cuối cùng bởi vì hoác vân hy nói những lời này mà lê hiểu mạn tức giận siết chặt hai tay lại đôi mắt của cô bùng lên ngọn lửa giận cô thật sự hận trước kia có mắt như m ù gả cho một tên cặn bã như vậy long tư hạo nheo đôi mắt lạnh thấu xương lại ánh mắt rét lạnh sắc bén liếc nhìn hoác vân hy môi mỏng mím chặt giọng nói lạnh như băng miệng đầy lời thô tục cậu xem mình có khác gì một gã lưu manh không dứt lời anh vươn cánh tay ra kéo lê hiểu mạn vào trong ngực mình ánh mắt rét lạnh liếc nhìn hoác vân hy lạnh lùng cong môi lên như cậu suy nghĩ đúng là tôi và hiểu hiểu đã ân ái mấy trăm lần cái miệng bẩn thịu của cậu còn chưa đủ tư cách nói chuyện của tôi và hiểu hiểu tôi đã nói rồi từ khi cậu bắt đầu phản bội hiểu hiểu cậu đã không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy rồi nhớ đấy cô ấy là người phụ nữ của tôi là chị dâu tương lai của cậu anh hoác vân hy bị những lời này của long tư hạo làm cho tức giận ngực kịch liệt phập phồng đôi mắt của anh ta nổi đầy tơ máu anh ta quăng quả đấm đánh về phía long tư hạo nổi giận g ầ m lên long tư hạo lê hiểu mạn bị những lời vừa nãy của long tư hạo làm cho ngơ ngẩn thấy quả đấm của hoác vân hy đánh tới cô nắm chặt lấy ô phục của long tư hạo theo bản năng một tay long tư hạo nắm ở eo nhỏ của cô ánh mắt l ấ m liệt lạnh leo liếc nhìn hoác vân hy anh đưa tay ra vững vàng tiếp nhận nắm đấm của anh ta sau đó anh khẽ lạnh lùng con môi lên cổ tay bị dùng sức tay của hoác vân hy liền bị anh bẻ gây ra tiếng vang lớn a a a cổ tay đau đớn khiến anh ta rên lên anh ta nhíu chặt mày lại ánh mắt lạnh leo hét lên long tư hạo sau đó anh ta lại tiếp tục đấm long tư hạo lần nữa nhưng điều anh ta không nghĩ tới là anh ta còn chưa đánh trúng long tư hạo gương mặt tuấn tú đã bị long tư hạo đánh trúng một quyền chỉ một quyền đã khiến cho bước chân của anh ta không ổn định lui về phía sau mấy bước chờ lúc anh ta đứng vững chỉ cảm thấy mặt chuyển tới cơn đau có một cỗ nhiệt lưu từ trong m ũ i xung ra anh ta lấy mu bàn tay lau lại chảy máu m ũ i long tư hạo lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi dần nhu hòa liếc nhìn lê hiểu mạn hiểu hiểu chúng ta đi dứt lời anh trực tiếp ôm lấy lê hiểu mạn rời đi hoác vân hy thấy vậy tức giận đấm một q u y ề n trên tường long tư hạo đôi mắt của anh ta đỏ ngầu trong mắt tràn đầy đau đớn tại sao anh ta không đánh lại long tư hạo tại sao anh ta vô dụng như vậy tại sao mỗi lần đều là kết quả như vậy không phải là anh ta cố ý muốn nói những lời tổn thương đến cô đó chỉ là do tức giận nên mất đi lý trí tại sao anh ta luôn không khống chế được cảm xúc của mình đôi mắt của anh ta dần ướt át không muốn buông tha nhưng một lần lại một lần đẩy cô ra xa hơn anh ta siết chặt hai tay cơn đau dâng lên trong lòng mạn mạn cuối cùng thì tôi phải yêu em như thế nào mới không đẩy em ra xa hơn tại sao tôi yêu em lại trở thành tổn thương em chương 174, t u y ê n bố cô ấy là chị dâu của cậu ba nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn và long tư hạo xuống phòng khách ở tầng dưới cô duy trì khoảng cách nên có với anh câu nước mắt nhìn về phía long tư hạo c â u mày nói thân thể của ông nội không tốt tôi đi nấu canh cho ông nội tối nay sẽ không trở về hồng hoa huyện dứt lời cô đi vào phòng bếp long tư hạo thấy cô cố ý thờ ơ anh anh nhíu mày lại đôi mắt hẹp dài tràn đầy cảm xúc khiến người ta nhìn không thấu lúc ăn cơm tối l ê hiểu mạn bưng canh đã hầm xong trực tiếp đi đến phòng của hoác nghiệp hoàng bầu không khí ở phòng ăn dưới tầng tương đối cứng ngắc quỷ dị trên bàn ăn dài làm bằng cẩm thạch chỉ có ba người lý tuyết h à hoác vân hy long tư hạo lý tuyết hà làm ra dáng nữ chủ nhân hoác trạch một mực nhiệt tình bảo l o n g tư hạo ăn cái này ăn cái kia lấy giọng điệu của trưởng bối hỏi cái này hỏi cái kia bởi vì chuyện lúc trước hoác vân hy vẫn luôn nhăn nhó mặt mày ánh mắt anh ta nhìn l o n g tư hạo chỉ hận không thể đâm anh nghìn nhát so sánh với hoác vân hy đằng đằng s ắ c khí ánh mắt của l o n g tư hạo thâm trầm vẻ mặt lãnh đạm anh ưu nhã ăn cơm mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý bất phản với lý tuyết hà nhiệt tình hỏi han anh chỉ thỉnh thoảng đáp lại một câu hoác vân hy thấy lý tuyết hà mẹ anh ta vẫn luôn nhiệt tình nói với long tư hạo hỏi cái này hỏi cái kia anh ta đột nhiên cảm thấy sao mẹ anh ta lại dối trá như vậy lúc không có ai mẹ anh ta không ngừng nói xấu long tư hạo ở trước mặt anh ta nói anh đột nhiên trở về nước nhất định là muốn đến cướp đoạt tài sản của hoác gia với anh ta bảo anh ta nhất định phải đề phòng anh vậy mà bây giờ bà lại giống như kẻ chân chó vậy mang cái mặt nóng đi sắt ngông lạnh của người ta anh ta càng nhìn càng tức giận vũ bịch đũa xuống bàn không vui h ế t mẹ mẹ có thể a n t ĩ n h đi hay không có để cho người ta ăn cơm hay không dứt lời anh ta tức giận đá ngã ghế ngồi giận dữ liếc nhìn long tư hạo thấy thái độ của anh vẫn cao quý nhã nhặn anh ta cảm thấy anh ta giống như một người hề ở trước mặt anh vậy anh ta giận dữ siết chặt hai tay lại mặt trở nên tái xanh đặt mạnh bước trên đi lên tầng lý tuyết hà thấy hoác vân hy xanh mặt lên tầng bà ta chỉ cảm thấy lúng túng không thôi thậm chí là cảm thấy mất mặt sao đứa con trai này của bà ta không cho bà ta chút mặt mũi vậy bà ta ngẩng đầu nhìn long tư hạo lúng túng cười nói tư hạo vân hy là như vậy đấy lúc ăn cơm thích gắn tĩnh con đừng để ý nhé long tư hạo nâng mắt lên lạnh nhạt quét bà ta môi mỏng nhẹ mân tôi ăn xong rồi g ì từ từ dùng cơm dứt lời anh đứng lên rời khỏi phòng ăn đi lên tầng nhịp bước của anh chẳng ổn so với hoác vân hy vừa mới lên tầng phát ra tiếng bịch bịch bịch Nhịp bước của anh giống như khí chất quanh người anh vậy y ê u nhã cao quý vũ trương ở hoác trạch là mấy m chục năm thấy vậy cười nói sau khi đại thiếu ra đi nước ngoài khí chất đã khác hơn rồi làm chuyện gì cũng đều trầm ổn lý tuyết h à vừa nghe thấy bà khen long tư hạo lập tức thay đổi mặt không vui h ế t vũ trương bà là già rồi nên s i ngốc hay là đã mắc chứng nhanh quên tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi bảo bà đừng có cho quá nhiều mối vào trong thức ăn có phải bà muốn mặn chết tôi hay không v ũ t r ư ơ n g biết lý tuyết hà cố ý moi móc bà cũng không có lên tiếng để mặc cho bà ta nói để mặc cho bà ta mắng bà siết chặt hai tay trong đôi mắt dần tràn đầy căm hận với lý tuyết hà coi như bà chỉ là người giúp việc của hóc ra thế nhưng bà cũng là người cũng có tôn nghiêm trước lên tầng hoác vân hy trực tiếp đi đến phòng của hoác nghiệp hoàng thấy lê hiểu mạn đã đút canh cho hoác nghiệp hoàng xong anh ta nói với hoác nghiệp hoàng là có lời muốn nói với lê hiểu mạn rồi cưỡng ép kéo cô vào trong phòng của anh ta chương một r b ư ơ i lăm bệnh viện mang thai sóng gió một nhóm dịch thất liên hoa đóng cửa lại anh ta rút điếu thuốc ra không ngừng thở ra từng lớp khói mở anh ta vặn chặt mày lại đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp từ đầu đến cuối gương mặt tuấn tú luôn căng thẳng lê hiểu mạn lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi xoay người chuẩn bị kéo cửa phòng ra rời đi lê hiểu mạn hoắc vân hy thấy vậy anh ta gọi to tên cô nhanh chóng tiến lên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô dùng sức quăng cô lên trên giường thấy vậy lê hiểu mạn mở lớn hai mắt ánh mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng đang muốn đứng lên hoác vân hy đã dập tắt tàn thuốc áp về phía cô cô ra sức chống hai tay ở trên ngực của anh ta cô tức giận liếc nhìn anh ta hoác vân hy anh muốn làm gì hoác vân hy liếc nhìn cô anh ta vươn tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn cô chăm chú dịu dàng nói mạn mạn anh chỉ muốn nói mấy câu với em em thật sự không có chút cảm tình vào với anh sao trước kia là anh sai rồi anh và hạ lâm đã chia tay rồi chúng ta bắt đầu lại được không lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn hoác vân hy mặc dù cô chán ghét anh ta đẻ cô như vậy nhưng cô hiểu tính cách của anh ta cô càng phản kháng kịch liệt thì sẽ càng chọc giận anh ta đến lúc đó cô nhất định sẽ thua thiệt cô tận lực khiến cho giọng của mình bình tĩnh cũng không dãy giụa chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh ta hoác vân hy bây giờ anh nói những thứ này còn h ữ u dụng sao chúng ta thật sự đã không thể nào không thể trở về được nữa rồi bởi vì những lời này của cô trái tim của hoác vân hy trợt nói h đau anh ta hối hận không thôi anh ta vươn đôi tay ra nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì chán vào c h á n cô tràn đầy hối hận nói mạn mạn anh thật sự biết lỗi rồi tha thứ cho anh được không chuyện trước kia đều để cho chúng ta quên đi anh anh có thể không so đo chuyện gì đã xảy ra giữa em và lòng tư hạo nữa anh biết là vì anh l á n h đ ả m với em nên mới có thể bị lòng tư hạo thừa dịp trên b ả o em không thật sự động lòng với anh ta đúng không em yêu anh mạn mạn cho anh thêm một cơ hội được không l ê hiểu mạn liếc nhìn ánh mắt tràn đầy hối hận của hoác vân hy đáy lòng lạnh lùng trào phúng hoác vân hy sớm biết có hôm nay thì cần gì phải làm như lúc trước sau khi anh đâm nát trái tim của tôi thì mới tới yêu cầu tôi tha thứ cho anh đã mượn rồi cô nhìn anh ta chăm chú rồi mới nói được rồi hoác vân hy tôi có thể cho anh một cơ hội nhưng mà tôi có một điều kiện điều kiện gì hoác vân hy nghe cô nói như vậy đôi mắt lập tức mừng rỡ liếc nhìn cô lê hiểu mạn h i ế p mắt lại nhấn mày nói tôi có thể cho anh cơ hội nhưng phải xem ý trời anh còn nhớ nhẫn cưới của anh để ở đầu không nếu như anh có thể tìm được nhẫn cưới của mình trước khi trời sáng tôi sẽ tha thứ cho anh nghe cô nhắc tới nhẫn cưới lúc này hoác vân hy mới nhớ tới một năm trước ngày bọn họ kết hôn sau hôn lễ bọn họ trở lại phòng tân hôn anh ta đã tháo nhẫn xuống ngay trước mặt l ê hiểu m ạ n tức giận ném ra ngoài cửa sổ còn nói với cô cả đời này sẽ không đụng vào cô nghĩ đến hành vi tự tung tự tắc của mình lúc đó anh ta hối hận tím cả ruột trầm mặc hồi lâu anh ta mới nhìn cô nói mạn mạn thật xin lỗi anh thật sự sai rồi bây giờ tôi sẽ trở về tìm nhẫn anh nhất định sẽ tìm được tin tưởng anh dứt lời anh ta hôn lên c h á n lê hiểu mạn rồi đứng dậy vội vàng mở cửa phòng ra rời đi lê hiểu mạn thấy vậy cô đưa tay dùng sức lau chỗ chán bị hoắc vân hy hôn ánh mắt lạnh như băng nhưng lòng hơi chua sót nếu trước ngày kỷ niệm một năm ngày cưới hoắc vân hy dùng trái tim này đối đãi với cô thì bọn họ cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay một năm trước anh ta đã ném nhẫn cưới ra ngoài cửa sổ trong đêm tân hôn của bọn họ rồi rời đi cô đã đi xuống tầng tìm chiếc nhẫn bị anh ta vứt bỏ cô quỳ xuống sân cỏ ở vườn hoa tìm một ngày một đêm mới tìm được cô đã sớm cất chiếc nhẫn của cô và chiếc nhẫn của anh ta đi rồi anh tuyệt đối sẽ không tìm được thu hồi suy nghĩ trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da màu đen cô giật mình ngước mắt lên thấy không biết long tư hạo đã đứng ở bên cạnh cô từ lúc nào cô mở miệng thờ ơ nói long tổng ngày mai tôi có chuyện không đến công ty được đã mượn rồi tôi muốn nghỉ ngơi dứt lời cô đứng lên chuẩn bị đi qua người long tư hạo chợt bị anh kéo lại cô giật mình ngước mắt lên nhìn long tư hạo hơi cau mày tôi thật sự mệt mỏi rồi tôi muốn nghỉ ngơi long tư hạo kéo cô không thả đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô môi mỏng nhẹ mân em đã nói cái gì với hoác vân hy